Được rồi, này liền tới, công nhân nhóm hô, ăn thịt A, việc này ai có thể không tích cực, buông trong tay sống liền một tổ ong đi rửa tay, Trần Hi mang chính là một nhà cửa hiệu lâu đời tương đùi gà, đùi gà lại đại lại phì hơn 10 loại hương liệu tỉ mỉ tương chế ra tới, đùi gà màu sắc mê người, tương thơm nồng úc, thịt chất tươi ngon, mới vừa vừa mở ra túi, liền câu người ngón trỏ đại động, một người hai cái A, đều giống nhau đại. Một đám tới Tôn Đức Thắng hít hít có Lẽ có nước miếng, dụ mặt Cầm cái muỗng ở phía trước chuẩn bị phân đồ ăn Đầu năm nay Không điểm uy nghiêm Chấn không được này đó quỷ chết đói đầu thai Thèm nam thèm nữ nhóm Một đám người tức khắc đều nhạc nở hoa Như vậy phỉ đùi gà Một người cư nhiên có thể phân đến hai cái Cảm ơn đội trưởng Cảm ơn Đại Ni ni Người đều là có lương tâm Một đám người tiếp nhận đùi gà lại là cảm kích lại là ngượng ngùng, lúc này mới tới mấy ngày nha, hóa cũng chưa ra đâu, khiến cho bọn họ ăn đến tốt như vậy, nếu là như vậy còn không hảo hảo cấp lão bản làm việc, quả thực chính là thiên lý bất dung. Một đám người ở ăn thịt, Trần Hy liền đi chuyển chữ hàng thất, nơi đó đầu đều là làm tốt đèn treo, chừng một vài trăm cái. Tôn Đức Thắng vốn dĩ muốn bồi nàng đi chuyển, nhưng là bị nàng ấn ở trên ghế ăn đùi gà. Mấy cái công nhân mấy ngày nay đều là chính mình nấu cơm ăn Trần Hi tuy rằng bát kinh phí Nhưng các thôn dân bản năng tưởng cho nàng tỉnh tiền hơn. Nữa trong xương cốt lão tư tưởng Ra tới kiếm tiền không cần phải ăn quá hảo Sao có thể dính thượng nhiều ít thức ăn mặt Tôn Đức Thắng tuy rằng che giấu hảo Nhưng đương nàng không phát hiện hắn đáy mắt đối đùi gà khát vọng sao Người A Ăn no mới có sức lực làm việc sao Tôn Đức Thắng ngồi xuống ăn đùi gà Nhìn Trần Hy một người vào phòng cất chứa đi xem hóa, một bên thỏa mãn nuốt xuống một ngụm thịt gà, một bên tưởng thở dài. Người này cùng người chính là Trênh Lệch Đại. Nha, Đại Ni Nhi này phân sảng khoái hào phóng, bao nhiêu người đều học không tới. Không phải bọn họ không bỏ được tiêu tiền, là này tiền là Đại Ni Nhi ứng ra lại đây, ở không hồi bùn phía trước, mọi người đều bản năng tưởng cho nàng tỉnh dự toán. Bọn họ Tây Lương thôn cây dụng tiền, không thể đảo A. Bọn họ nguyện ý dùng một cái thôn lực lượng đi nâng đỡ. Cùng mấy năm trước bữa đói bữa nó so sánh với Tây Lương thôn hiện tại ăn cơm no, xuyên ấm y, đều là dựa vào nàng tránh. Tới, nơi nào còn dùng đến đốn đốn có thịt ăn, nhưng nàng cố tình sợ ủy khuất bọn họ, còn chuyên môn đưa thịt lại đây. Trần Hy từ trong phòng ló đầu ra, đội trưởng, các ngươi đèn làm thực hảo nha, chính là có mấy cái tiểu địa phương muốn cải tiến một chút. Tôn Đức Thắng lấy lại tinh thần, cầm đùi gà chiều nàng phất tay, ngươi nói, chúng ta này liền tới sửa, ăn xong rồi lại đến. Trần Hi cười tủm tỉm lại đem đầu lùi về đi, nàng nói muốn sửa địa phương là hình dạng, bông. Không hảo khống chế hình dạng, một áp liền biến hình, đến tưởng cái biện pháp cố định một chút hình dạng, bằng không một vận chuyển liền toàn thể over. Chờ Tôn Đức Thắng, lưu tẩu tử bọn họ vài người ăn xong đùi gà. Vài người ghé vào cùng nhau tưởng chủ nghĩa Sau lại cuối cùng làm ra tới một cái cái giá Dùng để chuyên môn quải đèn treo Lúc này mới đem vấn đề giải quyết Chính là như vậy quá chiếm xe vận tải vị trí Một xe trang không bao nhiêu a Lưu tẩu tử còn có chút Không hài lòng Trần Hy gật đầu Vậy một bên làm cái giá Một bên tiếp theo nghĩ cách Khẳng định có càng tốt chú ý Hảo, Đại Ni ni Đều nghe ngươi Lưu tẩu tử lập tức tiếp nhận rồi nhiệm vụ, mang theo người lại đi bận rộn, nhóm đầu tiên hóa là cho lãnh duyệt, triệu ngật phong mang theo xe vận tải lớn lại đây kéo hóa, Trần Hi nhìn hai ngày này chạy ngược chạy xuôi phơi đen triệu ngật phong, cười nói, ngươi thư thông báo chúng tuyển mau xuống dưới đi, không nóng nảy trở, về xem nha, liền tính phơi đen, tiểu tử này vẫn là xoái thực bắt mắt, trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy hắn, quả thực tự mang bắc quang hoàn, lấp lánh sáng lên. Triệu Ngật Phong cười, ta cùng Trần Hiểu nói, thu được thông chi làm hắn cho ta đánh điện báo. Màu đồng cổ khỏe mạnh làn ra, khuôn mặt tuấn tú càng có góc cạnh, nha dưới ánh mặt trời càng là bạch trói mắt. Nhất thần kỳ chính là, tiểu tử này áo thun phía dưới giống như ẩn ẩn có cơ bụng hiện ra hút. Lưu, Trần Hy Đình chỉ chính mình không khỏe mạnh liên tưởng, xoa eo nói, ngươi liền ta nhị để đều thu mua, Hắn khi nào bắt đầu cho ngươi làm việc? Triệu Ngật Phong bất đắc dĩ cười rộ lên, ta là hắn sư phụ nha. Nga, đúng rồi. Quên Trần Hiểu này không đáng tin cậy hùng hài tử bái Triệu Ngật Phong vi sư, liền vì học như thế nào chế tác dầu gội. Hai người vào nhà dọn hóa, bốn cái công nhân nâng một cái đại cái giá, muốn đem treo đầy đám mây đèn treo cái giá nâng đến xe tải. Mặt trên đi, một cái cái giá quải 60 cái ba cái trên giá đi liền có 180 cái. lãnh duyệt tổng cộng định rồi 200 cái đèn treo tới trang trí khách sạn, dư lại 20 cái không đến mức làm xe tải lại đi một chuyến, cho nên tất cả đều an trí ở xe đỉnh. Sẽ không bị gió thổi chạy đi. Trần Hy có điểm lo lắng. Triệu Ngật Phong cầm một cây dây thường bò lên trên xe, không có việc gì, ta đem chúng nó khổ chắc là được. Ai? Ngươi cẩn thận một chút. Trần Hy xem hắn một người đứng ở trên. Nóc xe chói dây thừng, có chút kinh hồn táng đảm, đây chính là tương lai đại công trình sư nha, cư nhiên ở cái này địa phương cho nàng chói dây thừng, cũng không thể quang nga hỏng rồi, Trần Hy không biết hắn đời trước là như thế nào khởi phục, trung gian lại có hay không trải qua qua cái gì khúc chiết, rốt cuộc đương nàng biết hắn thời điểm, hắn đã là một cái hưởng dự trong ngoài cổ giả, chỉ là tưởng cũng biết, hắn đời trước tất nhiên không có ở xe đỉnh chói đèn treo trải. qua Sách, thuê đại lão cấp chính mình làm việc, cảm giác này thật làm người có điểm lâng lâng nha. Trần Hi cười càng thêm đi tâm, nhìn đến Triệu Ngật Phong bò xuống dưới, lập tức đi lên anh em tốt ôm bờ vai của hắn, "Huynh đệ, buổi tối thỉnh ngươi uống rượu ăn thịt a." Triệu Ngật Phong, nàng lại ở phát cái gì thần kinh? Lãnh Duyệt hôm nay không ở khách sạn, tiếp thu hàng hóa chính là hồng rượu ngon cửa hàng giám đốc. Vị này giám đốc hiển nhiên biết Trần Hi cùng nhà mình Lão bản có điểm quan hệ, thái độ rất là cung kính, làm người đem hàng hóa kiểm kê kiểm tra thực hư không có lầm lúc sau, lập tức đem chuẩn bị tốt chi phiếu giao lại đây. Trần Tiểu Thư, ngươi xem một cái, này giá cả không sai đi. Giám đốc đôi tay đưa qua đi chi phiếu, Trần Hy cũng đôi tay tiếp nhận tới. Đám mây đèn treo, đơn giá 5 khối, phê lượng định giá vì 4 đồng tiền một trả. Tuy rằng là lãnh ruệ sinh ý, nhưng là một môn sinh ý một hồi sự. Nên chém giới hắn là chém. Không chút do dự, đây mới là đứng đắn thương nhân bộ ráng, 200 chản đèn treo là 800 đồng tiền, chi phiếu không có lầm. Nàng gật đầu, phiền toái giám đốc ngài, chi phiếu không có vấn đề, chúng ta này liền đi rồi. Tốt tốt, ngài đi thong thả, giám đốc còn tự mình cho bọn hắn tặng đi ra ngoài. Bên ngoài, triệu ngật phong nhìn nàng bảo bối đem chi phiếu kẹp tiến trong bóp tiền. Sau đó ngẩng đầu chiều chính mình tươi đẹp cười, đi thôi, ăn cái gì ta thỉnh ngươi, hắn lắc đầu, đi trước ngân hàng đổi đi, đổi cái gì, chờ lãnh duệ đã trở lại, còn muốn cùng hắn phân tiền đâu, đến lúc đó rồi nói sau, trần hy không sao cả xua xua tay, triệu ngật phong tức khắc không nói, đáy mắt có ám quang hiện lên, vì cái gì không đi ngân hàng đổi, bởi vì lãnh duệ có rất nhiều tiền mặt. Phân tiền thời điểm lại tìm hắn đổi là đến nơi, hà tất đi ngân hàng xếp hàng. Đây là người giàu có ưu thế. Cung xong rồi lãnh duyệt hàng hóa, Trần Hy là có thể an tâm làm chính. Mình sự tình. Đám mây đèn treo đơn giản, bán chủ yếu chính là sáng ý. Giá cả lại rẻ tiền, chỉ cần bọn họ làm được rất nhanh đủ nhiều. Khẳng định có thể thực mau chiếm trước thị trường. Loại này sáng ý trên cơ bản dùng một lần liền không tốt lắm dùng. Chỉ có sửa cũ thành mới mới có thể lâu dài kéo dài Cho nên không chỉ có có Thượng Hải hàng hóa ở chế tác Tấn Nam tỉnh thị trường bọn họ cũng ở chuẩn bị phô hóa Tỉnh thành bên trong dùng điện đã thực rộng khắp Không sợ không Ai mua đèn Chỉ có một lần tính đem thị trường đều phô tề Mới có thể kiếm tiền Nàng mục tiêu là Chế tạo một cái bạo khoản Thượng Hải bông sửa Hai ngày này tương đối cao hứng Rất nhiều bông cùng nhung tơ đều bị đính đi ra ngoài Trần Hi chuyên môn đem cách vách sân cũng thuê lại đây, coi như đại hình kho hàng. Bông muốn đạn xóa tung, đám mây phải làm tương tự, đây là phê lượng sinh sản nghiêm khắc yêu cầu. Trần Hi cấp ngũ đông đông tặng vài chản đèn qua đi, làm hắn. Trong tiệm hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền một chút, loại này đèn có thể cho khách hàng đơn độc đặt hàng, 5 đồng tiền một chản, bên trong còn có bóng đèn, này giá cả không tiện nghi, nhưng cũng không phải thực quý. Nhóm đầu tiên hấp dẫn đương nhiên là thiếu nữ tâm thiếu nam tâm bạo lều khách hàng. Trần Hy cho tuyên truyền văn án cùng lời nói thuật, còn nói cho bọn họ có thể tùy ý sửa nhan sắc. Một ít vốn đang lo lắng mua cái đàn bà chít chít đèn treo trở về, sẽ bị. Người ta nói nhàn thoại nam khách hàng cũng không khỏi tâm động. Hồng nhạt màu trắng đàn bà chít chít, màu lam không phải không nương sao. Này chẳng đèn đặt ở phòng ngủ thật tốt xem nha. Mỗi ngày thưởng thức một chút tựa như ngồi ở Vân Thượng giống nhau, nếu đặt ở phòng khách, còn có thể hướng các khách nhân khoe ra chính mình phẩm vị. Bán đồ vật chủ yếu bán hộ khách tâm lý cùng bọn họ hướng tới sinh hoạt, Trần Hi tuyên truyền lời nói thuật rất có ý tứ, chính là hướng bọn họ khoe ra cái loại này cao nhã nghệ thuật, siêu nhiên vật ngoại tốt đẹp sinh hoạt. Đây đúng là đương hạ nhân nhóm sở theo đuổi sinh hoạt bộ dáng, năm đồng tiền liền có thể thỏa mãn mặc sức tưởng tượng. Này có cái gì không thể mua đâu Ngũ đông đông bên này cửa hàng vừa mới hấp dẫn một nhóm người ánh mắt Thượng Hải liền phạm vi lớn báo ra loại này đám mây đèn treo Tuyên truyền khẩu hiệu càng là một cái so một cái lượng Tuyên truyền điểm chủ yếu chính là hướng tới sinh hoạt Trần Hi cấp đơn điệu mây trắng thượng sắc Mỗi một khoản nhan sắc đèn đều có bất đồng tuyên truyền điểm Màu trắng vì hồn nhiên cao nhã. Màu lam vì hy vọng vĩnh hằng hồng nhạt vì mối tình đầu tốt đẹp mà cơ tinh làm tốt lắm sản phẩm liền sẽ đại chịu chú ý lại tìm một đám fan não tàn nhóm thổi bạo nhà này sản phẩm trên cơ bản chính là bạo khoản vì thế có đại nhân bàn tay vung lên mua trang trí ở nhà có nữ hài tử tích cót tiền mua thỏa mãn thiếu nữ tâm còn có người mua tới chuyên môn làm lễ vật đồng thời treo lên đám mây đèn treo hồng rượu ngon cửa hàng cũng phát hỏa thiên nổ như vậy nhiều mây đóa đèn treo Không thể không nói một chút hồng mỹ bối cảnh nhân viên bản lĩnh thâm hậu, đem khách sạn bố trí như mộng như ảo, đặc biệt là ban đêm, đánh thượng đèn màu lúc sau, giống như vân gian bước chậm. Bọn họ cũng ra tới marketing hảo điểm tử, miễn phí tiến khách sạn xem xét, xe, cao cấp khách sạn miễn phí nhập viên, kia khẳng định muốn đi á. Hai bên cùng nhau marketing, khởi tới rồi cực hảo lẫn nhau đẩy tác dụng. Hồng rượu ngon cửa hàng mộng ảo cảnh tượng làm càng nhiều người nguyện ý mua sắm đám mây đèn treo. Đám mây đèn treo hấp dẫn đi vào khách hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở hồng rượu ngon cửa hàng tiêu phí một ít đồ vật, vì nó công trạng mang đến lộ rõ tăng lên. Này thật là một hồi song thắng mua bán. Đám mây đèn treo, phản phất trong một đêm liền ở Thượng Hải phát hỏa lên. Tức khắc bắt trước khoản cũng ra tới, có rất nhiều công xưởng nhỏ đều thấy được thương cơ mua đèn treo trở về chiếu bộ dáng làm này đèn treo làm lên đơn giản tiêu thụ lên lại là gặp điểm phiền toái trần hy quá tâm cơ a mặc dù là bán chính là dẫm lên trào lưu mới bạo khoản nàng cũng không có đầy trời trào giá giá cả áp cùng phí tổn thực tiếp cận cho nên tân vào bàn đèn treo không có biện pháp ở giá cả mặt trên cạnh tranh quá nàng cao không ai mua thấp không lợi nhuận đại đa số đều còn cùng nhà nàng đèn treo giá cả sấp xỉ Mà nàng lấy hồng rượu ngon cửa hàng làm chiêu bài Hai nhà đèn treo là một nhà xuất phẩm Tức khắc lại làm đèn bàn tăng lên cấp bậc Cấp bậc cao, giá cả lại thấp Này bình thường thương gia tưởng nhập môn hạm tới cạnh tranh Ngay từ đầu chính là nhược thế á Tôn Đức Thắng đi ra ngoài dạo qua một vòng Thấy không ít thương gia đều ở bắt trước Còn có điểm đau lòng Ngươi nói bọn họ sao bắt trước nhanh như vậy đâu Đại Ni Nhi còn nói khẳng định mua Chúng ta hóa người nhiều ta thấy mua mặt khác gia hóa người cũng không ít. Lưu Tẩu Tử đang ở quải một đám làm tốt tân đèn, tức khắc cười nói, đội trưởng, kia tiền lại không thể chỉ làm chúng ta một nhà kiếm xong rồi, dù sao cũng phải cho người khác lậu điểm canh uống không phải. Ngươi đã quên Đại Ni Nhi nói, này những người khác bắt trước a cũng nhào lộn nhà chúng ta đèn treo địa vị, bọn họ bắt trước chúng ta, vẫn là cấp chúng ta đánh tuyên truyền đâu, chỉ cần chúng ta, Hóa làm được tốt nhất, này mua chúng ta hóa người, vẫn là nhiều nhất, ngươi nói rất đúng, đối, tôn đức thắng gật đầu, lại không khỏi đem thuốc lá sợi lấy ra tới chuẩn bị trừ một ngụm. Lý tuy rằng là cái này lý, nhưng nhìn chính mình sinh ý bị người khác thâm lây, luôn là có điểm không thoải mái. Lưu tẩu tử xem nàng ngồi ở ngạch cửa thượng buồn bực, cũng không hảo khuyên. Này dân quê nha thấy việc đời mới biết được chính mình trước kia ý tưởng là có đúng hay không? Chiếu nàng trước kia tới xem, người khác chiếm chính mình ra quang tự nhiên không thoải mái, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng đi theo đại ni nhi học không ít vì thương chi đạo, ý tưởng này liền chậm rãi xoay lại đây. Thế hệ trước lão nói gì, bỏ được bỏ được, có xa mới có đến, này không phải thông thấu sao, bắt trước là chèn ép không được, còn không bằng mặc cho bọn hắn bắt trước, ta từ giữa tìm được càng tốt biện pháp kiếm tiền là đến nơi, lãnh duệ nhìn tân quý. Hồng rượu ngon cửa hàng tiêu thụ báo biểu lộ ra tươi cười. Hắn thủ hạ quản lý không ngừng này một nhà khách sạn, nhưng này cũng không đại biểu năng lực của hắn. Có không làm một cái khách sạn khởi tử hồi sinh, tỏa sáng sinh cơ, đây mới là năng lực của hắn bày ra. Hiển nhiên, đám mây đèn treo cái này sáng ý thập phần không tồi. Này một tháng, Hồng rượu ngon cửa hàng công trạng một đường tiêu thăng. Tổng Giám đốc, đây là Trần Tiểu Thư đưa lại đây đèn treo sưởng chướng mục, bí thư nặc lan từ bên ngoài gõ cửa tiến vào đem một phần văn kiện cẩn thận đặt ở hắn cái bàn bên cạnh lãnh duệ ân một tiếng không có sốt ruột đi lật xem nặc lan nhìn hắn cà phê ly không cầm cái ly liền phải đi ra ngoài đổ nước kết quả đi chưa được mấy bước liền nghe thấy lãnh duệ ở phía sau gọi lại nàng trần hy không có tới sao nặc lan tức khắc dừng lại bước chân cắn chặt răng Quay đầu lại lộ ra một bộ cực cụ lực tương tác tươi cười Không có đâu, nàng phái người Đưa lại đây, nghĩ đến là gần nhất rất bận rộn đi Tùy tùy tiện tiện liền đem tổng tài tiền cùng mà đều lấy qua đi cấp chính mình làm sưởng Nữ nhân này thật là trời sinh hồ mị tử Thủ đoạn như thế nào liền như vậy sắc bén đâu Nặc lan một bên cười, một bên ở trong lòng hung hăng thóa mà trần hy lãnh ruệ gật đầu, hảo, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi Tốt, tổng tài, Nặc Lan lại hướng hắn cười, tự nhận thể hiện rồi hoàn mỹ nhất nữ tính mỹ lực, lúc này mới xoán thân hình như rắn nước xoay người đi ra ngoài, mà bên kia, trang hoàng công trưởng thượng, Trần Hi, ha xì ha xì liền đánh vài cái đại ha xì. Trần Nghị vội vàng đi tới, "Đại Ni Ni, không có việc gì đi." "Không có việc gì, không có việc gì." Trần Hi che miệng xuôi tay, "Không được." Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài uống nước nghỉ ngơi một chút, nhìn này mồ hôi đầy đầu, nhiệt cảm mạo nhưng không tốt. Tám tháng sóng nhiệt, Thượng Hải lại ở phía Nam, thực sự lại buồn lại nhiệt. Ta không có việc. Gì, tiểu thúc. Trần hi cảm thấy chính mình thân cường thể tráng, còn tưởng ở bên trong học thêm chút môn đạo. Trần Nghị lại khăng khăng đem nàng đuổi ra đi. Trần hi vô pháp đành phải ngoan ngoãn đi uống nước. Nàng xoa ngứa cái mũi kỳ quái. Cảm mạo là không có khả năng cảm mạo, nàng rốt cuộc có thuốc tăng lực hộ thể, liền đánh nhiều như vậy cái hát xì, chẳng lẽ là có người đang mắng nàng? Tự nhiên là có người đang mắng nàng, không chỉ có muốn mắng nàng, nặc lan hiện tại. Phùng tiểu nhân chát nàng tâm tư đều có, bởi vì liền ở vừa mới, tổng giám đốc làm nàng đi gọi điện thoại đem Trần Hy kêu lên tới, nàng như vậy một cái đại mỹ nhân, chẳng lẽ tổng giám đốc nhìn không tới sao? Thiên thích cái kia chưa đủ lông đủ cánh hoàng mau nha đầu Nặc Lan một bên tức giận Một bên không thể nề hà cầm lấy trên bàn máy bàn Ngoài miệng tuy rằng hạ thấp Trần Hy là cái hoàng mau nha đầu Nhưng nàng trong lòng minh bạch thực Không nói Trần Hy kia diện mạo Liền Quang nàng bộ ngực phía trước kia Hai lượng thịt liền so nàng đại Hừ, nam nhân quả nhiên đều là hào sắc đồ vật Nặc Lan đánh điện thoại Trong lòng lại ở trong tối ám so đo Không được Hôm nay buổi tối không ăn khác, ăn nướng khoai, phong ngực. Nướng khoai có thể hay không phong ngực Trần Hi không biết, nhưng nàng đang ở ăn thôn dân cho nàng mang đến khoai lang đỏ làm đương ăn vặt. Này một đám khoai lang đỏ làm phơi cực hảo, lại ngọt lại nhai rất ngon. Vừa lúc lãnh ruệ tìm, nàng, nàng liền chuẩn bị cấp lãnh ruệ trang một túi qua đi. Không có gì so thổ đặc sản càng có thể chương hiển tâm ý lễ vật, Lãnh ruệ hiện tại so nàng có tiền. Làm nàng lộng cái mới là đồ vật ra tới lấy lòng đại lão, kia mới là phí lực khí, còn không bằng tùy tùy tiện tiện đưa điểm đồ vật thích hợp. Chờ nàng tới rồi lãnh duệ văn phòng cửa, vừa vặn gặp phải đang ở đoan cà phê muốn vào môn nặc lan. Nàng dơ lên túi thuần khiết cười, nặc lan bí thư, khoai lang đỏ làm ăn không? Ăn nha! Nặc lan một ly cà phê thiếu chút nữa trực tiếp tạt đến trên mặt đất, đi ngươi muội khoai lang đỏ làm. Ngươi ngược như vậy lớn còn ăn khoai lang đỏ Ngươi cái không biết xấu hổ tâm cơ nữ Trần Hi, Ai nha ai nha Nhảy xa Chơ mắt nhìn nặc lan tay run rẩy hơn phân nửa ly cà phê Nặc lan bí thư Ngươi không sao chứ Tiểu tâm một chút Nước ấm nâng tới tay tâm Còn không thể đem cái ly ném Nặc lan nhẫn thật sự vất vả Lại còn mạnh hơn căng ý cười Trần tiểu thư Ngươi Làm ta giật cả mình Tổng giám đốc liền ở bên trong ngươi vào đi thôi, ta lại đi đổi một ly. Trần Hi hồ nghi nhìn nàng run run rẩy rẩy bưng cà phê tránh ra. gì, cốt chuyện này như thế nào có điểm quen mắt đâu? vào văn phòng. Trần Hi khoai lang đỏ làm cuối cùng có người thưởng thức. lãnh duệ chậm rãi ăn luôn một cái, ngẩng đầu khen một câu, không tồi, ăn rất ngon. Trần Hi tức khắc vui vẻ, ngươi thích là được. ăn xong rồi lại tìm ta muốn a? bộ dáng này giống nàng đưa. Căn bản là không phải giá rẻ khoai lang đỏ làm, Mà là cái gì sơn chân hải vị giống nhau, lãnh Duệ cũng có chút giờ khóc giờ cười, Đành phải tách ra đề tài, Lại có bảy tám thiên liền một tháng, Chúng ta nói chuyện như thế nào phân tiền đi, Hảo, Trần Hy lập tức tinh thần gấp trăm lần, Lăn lộn một tháng, Còn không phải là chờ giờ khắc này sao, Trần Hy cùng lãnh Duệ ở bên trong thương nghị phân tiền đại sự, Bên ngoài, Nặc Lan cuối cùng đem tân khen ngược cà phê đưa vào tới, nàng gõ mở cửa, thật cẩn thận đem tân đảo cà phê hướng trên bàn phóng. Lãnh Duệ lơ đang để ra một câu, như thế nào đi lâu như vậy? Nặc Lan tức khắc kinh hoàng buông ra tay, ủy khuất ba ba nói, chậm chế trong chốc lát, ngượng ngùng tổng giám đốc, nàng nói như vậy, lại chuyên môn đem chính mình nâng hồng ngón tay lộ ra tới cấp lãnh Duệ xem, lãnh Duệ quả nhiên thấy tay nàng chỉ, tức khắc nói tay làm sao vậy? nâng tới rồi đúng vậy là nâng tới rồi một chút nàng hồng con mắt cúi đầu một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng đều do ta không cẩn thận tổng giám đốc đánh nát cái ly ta sẽ bồi còn bồi cái gì chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem đi lãnh duệ cao mày từ cái bàn rút ra một trương tạp đây là ta tư nhân bác sĩ ngươi trực tiếp đi tìm hắn xem nặc lan nhìn đưa qua tấm cát khắc tâm hoa nội phóng tổng giám đốc đây là quan tâm chính mình a nàng vội vàng đôi tay tiếp nhận tới phụng tư nhân bác sĩ tạp kích động cảm ơn tổng giám đốc ta đây liền đi tay không bạch bị phòng a nàng lượn có đắc ý ở lãnh duệ nhìn không thấy phương hướng Chiều trần hy liếc mắt một cái mới lắc mông đi ra cửa nhìn nặc lan cao hứng phấn chấn đi ra ngoài trần hy hổ nghi nhìn nhìn nàng bóng dáng lại nhìn nhìn lãnh duệ qua vài giây Quay đầu ám chọc chọc lãnh duệ nói, ngươi cái này tiểu bí thư ngưỡng mộ ngươi a lãnh duệ lông mày đều không có nâng một chút, nhàn nhạt nói, ân. Bộ dáng này phảng phất liền đang nói, ngưỡng mộ người của hắn nhiều, nàng tính cái gì. Trần Hy tâm tắc cảm thán, không hổ là lãnh đại thiếu, mặc dù là thập niên bảy mươi phú nhị đại, như cũ thuần thục vận dụng vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân không dính thân kỹ năng chút nào sẽ không bởi vì giống nhau nữ nhân tâm động lợi hại lợi hại nàng xem như minh bạch vị này nặc lan bí thư trách không được đối nàng cười luôn là quái quái hợp lại đem nàng trở thành ước tình địch như thế nào diễn tinh nữ nhân nhiều như vậy nàng xuyên xuyên cốt chuyện lần đầu tiên không cẩn thận sẽ bỏ nàng đám mây đèn treo hồi thứ hai cố ý đánh nát cà phê ly đây là công nhiên phá hư nàng hình tượng quanh co lòng vòng cấp lãnh duệ mạch lẻo thủy a lãnh tổng Còn có hay không trang hoàng tiểu công trình có thể phân cho chúng ta nha." Trần Hi nói, lãnh duyệt Từ Văn Kiện ngẩng đầu, "Ân, ngươi bí thư phạm sai, làm lão bản đương nhiên muốn bối nổi nha." Trần Hi cười tủm tỉm, "Ta chuẩn bị chiêu mộ." Bản địa nữ công, thiếu tiền. Nặc Lan không phải ghen ghét nàng sao? Vậy thật làm nàng ghen ghét hảo, liền loại này oan uổng khí, không tìm bộ trở về đều cảm thấy mệt hoa. Lãnh Duệ như suy tư gì nhìn nàng một cái, ngươi cùng Nặc Lan có phải hay không có mâu thuẫn? Trần Hi Hồ nghi xuôi tay, lời này nói như thế nào? Chúng ta sao có thể sẽ có mâu thuẫn? Lãnh Duệ là người thông minh, hà có thể bị nàng dăm ba câu lừa gạt qua đi? Nghĩ nghĩ vừa rồi Bí thư biểu hiện, lại nghĩ nghĩ phía trước nàng tiến vào phía trước Nặc Lan đi ra ngoài đảo cà phê, hắn cũng hiểu được, lại có công trình ta thông chi ngươi lãnh duệ bình tĩnh đến khẳng định là hai nữ nhân nháo mâu thuẫn hắn liền nói hắn có nam bí thư thì tốt rồi kết quả mẹ nó sợ nam bí thư không đủ cẩn thận lăng là cho hắn an bài nữ bí thư nữ nhân chính là phiền toái trần hy thu phục đại sự mỹ tư tư cầm hợp đồng đi ra ngoài bên kia nặc lan còn ở lãnh duệ tư nhân bác sĩ nơi đó kiểu kêu ai nha ai nha bác sĩ ngươi nhẹ một chút Ta đây là tay không phải móng heo, tư nhân bác sĩ buông trong tay rượu sát trùng, đỡ một chút mắt kính, nhìn nàng, ngươi như vậy ta vô pháp thượng dược. Nặc lan tức khắc bẹp khởi miệng, bác sĩ, ta không hô, ngươi ngàn vạn đừng nói cho tổng giám đốc ta sợ đau. Tư nhân bác sĩ, nặc lan tay thương không nghiêm trọng, rốt cuộc nàng bưng cho lãnh thủy nước trà là muốn lập tức uống, không có khả năng quá năng, nhưng nàng vẫn là... Đem tay bao giống cái móng heo giống nhau qua đi tranh công. Lãnh Duệ xem nàng bị thương tay, khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Nặc Lan tức khắc không làm, trở về nghỉ ngơi. Kia chẳng phải là làm trần Hi cái kia hồ mị tử chui chỗ trống. Nàng lập tức lại giả bộ một bộ kiên cường bộ dáng. Tổng giám đốc, ta không có việc gì, ta có thể tiếp tục công tác. Lãnh Duệ liếc nhìn nàng một cái, liền không hề để ý tới nàng. Nặc lan xem chính mình tỏ lòng trung thành cũng không Có được đến tốt đẹp phản ứng Có chút hoảng hốt đi ra ngoài Trong lòng tổng cảm thấy có địa phương không thích hợp Chẳng lẽ là nàng sau khi đi Trần Hy nói nàng cái gì nói bậy không thành Không được Nàng nhất định phải biết rõ ràng Bên kia Không qua mấy ngày Trần Hy liền nhận được lãnh Duệ đưa lại đây để nhị đơn sinh ý Là một cái công xưởng nhỏ bề mặt trang hoàng Đừng tưởng rằng nhà xưởng bề mặt không cần trang hoàng Bọn họ cũng là có hộ khách lại đây nói đơn tử. Nghị sự địa phương không thể keo kiệt, nếu quá đơn sơ, liền sẽ bị người khác cho rằng là tài chính liên không được, tiến tới ảnh hưởng hợp tác. Đối với 70 niên đại nội địa thương nhân tới nói, bọn họ còn thực một mạc, không này đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng vùng duyên hải thương nhân không giống nhau, bọn họ đã chịu cảng phong cùng kiểu Tây văn hóa ảnh hưởng, hơn nữa nhà giàu mới nổi hoành hành, không lấy tiền ra tới làm điểm mặt mũi. Căn bản không ai coi trọng ngươi, tiền Chính là bài mặt, khai hảo xe, chủ biệt thự cao cấp Ra cửa tây trang phẳng phiêu mang một đám tiểu đệ Trên cổ có kim vòng cổ, trong miệng ngậm xì gà Lúc này mới xem như có tiền lão bản Trần Hy cùng Trần Nghị dẫn người qua đi xem qua nơi sân lúc sau Liền bắt đầu xuống tay hòa thiết kế đồ Triệu Ngật Phong đứng mũi chịu sào lại đây hòa một bản thảo Sư phó của hắn Trịnh Minh đối hắn rất có tin tưởng Tiểu tử này có thiên phú. Trần Hi vỗ triệu Ngật Phong bả vai cười nói. Không thấy ra tới nha, lúc này mới bao lâu thời gian ngươi liền xuất sư lạp. Triệu Ngật Phong cong lên khóe miệng, còn không có tới kịp nói chuyện. Lúc này bên ngoài đang có người bay nhanh chạy vào. Ngật Phong ca, có người tin tới rồi. Phỏng chừng là thư thông báo trúng tuyển. Một đám người tức khắc đều nhìn lại đây. Thư thông báo trúng tuyển, đây chính là đại sự. Triệu Ngật Phong cũng vội vàng tiến lên vài bước, trước nay nhân thủ tiếp nhận thư tín, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn trên tay phong thư, Triệu Ngật Phong làm trò đại gia mặt chập rãi mở ra, cái thứ nhất lấy ra tới chính là một phong thơ, mặt sau ngay sau đó chính là một trương đỏ dược thư thông báo trúng tuyển, Kinh Đô Đại học. Trong phòng tức khắc tuôn ra thật lớn tiếng hoan hô, lợi hại lợi hại, một khảo chính là cả nước lợi hại nhất trường học, Ngật Phong Tiểu tử ngươi về sau tiền đồ vô lượng A. Tôn Đức Thắng vui mừng nhìn hắn, Trong ánh mắt cư nhiên lập loè lệ. Quang, đây chính là bọn họ thôn đi ra ngoài người nha. Thanh niên trí thức làm sao vậy? Có năng lực thanh niên trí thức ai đều tôn kính. Đêm nay thượng ta thỉnh ăn thịt, Một cái đều không được kéo xuống, Tất cả đều tới. Tôn Đức Thắng khó được hào phóng một hồi, Lại đưa tới một trận hoan hô. Mọi người thò lại gần xem hắn thông chi thư. Kinh đại thư thông báo trúng tuyển, đó là nhiều quy giá đồ vật, cần phải nhiều xem vài lần dính dính không khí vui mừng, trở về còn có thể. Nói cho hải tử nghe, Trần Hy cũng cao hứng, cư nhiên đi theo có chút lệ nóng doanh trọng, mạc danh có loại hải tử lớn lên có tiền độ kỳ dị cảm giác. Triệu Ngật Phong vẫn luôn huyền tâm, cũng vào giờ phút này trộm thả xuống dưới. Đừng tưởng rằng hắn lời thề son sắt chính mình có thể thi đầu kinh đại, liền thật sự tin tưởng tràn đầy. Ở không bắt được thư thông báo trúng tuyển phía trước, hết thảy đều là phỏng đoán, hết thảy đều có biến số. Hiện giờ, chuyện này mộng tưởng trở thành sự thật, mới làm hắn kiên định xuống dưới. Hắn nhìn Trần Hi vui sướng khóe mắt nước mắt, trong lòng hơi trầm xuống, đời này, hắn chỉ nghĩ không cô phụ chính mình, không cô phụ phụ thân, còn có, không tội quá nàng. Trần Hi đánh gãy hắn phán đoán, vô vô hắn bả vai này tin tức tốt thông chi triệu thúc thúc bọn họ sao khẳng định là đã phát triệu ngật phong phục hồi tinh thần lại cúi đầu đi xem giấy viết thư quả nhiên giấy viết thư thượng viết nhị đệ đã đem tin tức trở lại tây lương thôn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trần hi cười tủm tỉm làm tốt lắm nha tiểu tử nói thi đậu liền thi đậu vậy ngươi quá xong nghỉ hè liền có thể đi kinh đô đi học Kinh Đô, xa xôi lại chú mục địa phương. Trần Nghị ở bên cạnh thêm một câu, có chút kích động, kia có Thiên An Môn, Ngật Phong, ngươi đi cần phải cho ta hảo hảo chụp mấy tấm ảnh chụp trở về nhìn xem. Trần Nghị không đi qua Kinh Đô, nhưng hắn có chiến hữu may mắn tham gia quá duyệt. Bình thức, ở Thiên An Môn quảng trường đi qua, việc này làm hắn chiến hữu khoe ra đã nhiều năm, thực sự làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Trần Hi ôm lấy tiểu thúc cánh tay... Tiểu thúc, ngươi muốn nhìn thiên an môn nha, kia còn làm hắn chụp cái gì ảnh chụp nha, quá đoạn thời gian chúng ta cũng đi. Cái gì, ngươi cũng đi kinh đô, triệu ngật phong quay đầu xem nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, đi à? vì cái gì không đi, nàng đời trước hơn phân nửa thời gian đều ở kinh đô vượt qua. Đâu, vừa vặn trở về nhìn xem, thập niên 70 kinh đô cùng đời sau so sánh với có bao nhiêu đại tranh lệch. Trần Hy không biết triệu ngật phong trong lòng vui sướng, còn tưởng rằng hắn chỉ là kích động trên đường có bạn, hiên ngang lấm liệt nói, đừng sợ, có ta che chở ngươi, chúng ta một khối đi, ta đưa ngươi đi đi học. Trần Nghị phảng phất nhìn thấu đại chất nữ nhi mê chơi tâm tư, thở dài, nói, liền ngươi sẽ loạn tiêu tiền, như thế nào có thể là loạn tiêu tiền đâu, lúc này, nhập kinh đô, làm không hảo có thể mua bộ tứ hợp viện chuân. Cho phép sau chính mình đầu tư đâu Nha Thật là bội phục chính mình thương nghiệp đầu óc Chính là như vậy có thấy xa Như vậy tưởng tượng Trần Hy quay đầu nhìn một đám đôi mắt sáng lên Chuẩn bị chờ lát nữa liên hoan ăn thịt thôn dân Không khỏi bi tử tâm tới Ai Các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân Triệu Ngật Phong thi đầu hoa quốc tối cao học phủ Kinh đô đại học Cái này thiên đại tin tức tốt ở Tây Lương Thôn lan truyền nhanh chóng Chỉ một bữa cơm công phu liền chuyển cái biến Tức khắc Trong thôn lại nhấc lên tặng lễ nhiệt triều Bao lớn bao nhỏ quả tặng Đều bị thôn dân cóng ôm hướng châu thành Cùng triệu chiêm sính bên kia đưa Lời này nói Hiện tại không lấy lòng lão sư Còn chờ khi nào lấy lòng lão sư Nhân gia nhi tử nhẹ nhàng thi đậu kinh đại Đây là thực lực chứng minh nha Kinh đại đại biểu không chỉ có là Hoa quốc tối cao học phủ Còn đại biểu cho nhà nước cơm cùng Bát sắt Đại biểu cho tẩy sạch chân đất biến thân người thành phố, đại biểu cho ăn thịt hưởng phúc, đại biểu cho một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu có thể đem nhà mình hải tử cũng đưa đến kinh một đi không trở lại niệm thư, bọn họ phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ, tục ngữ tuy nói nghèo bất quá tam đại, phú bất quá tam đại, nhưng đối với núi lớn mương mương Tây Lương thôn tới nói, phần lớn thôn dân đều là nghèo tám đời chân đất, mấy thế hệ người đều ở chịu khổ, mấy thế... Hệ người đều ở bởi vì tiền, bởi vì thân phận chịu tra tấn. Hiện tại, Tây Lương thôn ra một cái, văn khúc tinh, liền giống như là trong bóng tối bỗng nhiên chiếu vào một đường chói mắt quang minh, vì làm chính mình con cháu thay đổi vận mệnh. Quang tông diệu tổ, bọn họ có cái gì lý do không đi lấy lòng bọn nhỏ lão sư đâu? Triệu chiêm sính cùng châu thành mấy ngày nay thật sự thu lễ thu đến mỏi tay. Gì? Ngươi nói không thu? Ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta vương? Ra, vẫn là khinh thường chúng ta vương tiểu bảo chúng ta tiểu bảo không thiên phú thi đại học sao? Không không không, chúng ta thu, chúng ta thu, tiểu bảo thông minh lanh lợi khẳng định có thể thi đại học. Châu Thành đỡ mắt kính, bị một cái đại hán kéo nghiêng ngả, vội vàng mở miệng ổn định hắn. Đại hán lúc này mới Mỹ tư tư đem lễ vật đều phóng tới trước mặt hắn, sau đó quay đầu đôi khác thôn dân đắc ý nói, nghe được đi, nhân gia lão sư đều nói. Chúng ta tiểu bảo về sau Có thể thi đại học nha vương đại hổ ngươi nhưng thôi đi Mau đừng chậm chế chúng ta tặng lễ Ngươi nhi tử lại chạy bờ sông chơi bùn đi Ha ha ha ha ha Châu Thành cùng triệu chiêm xính mấy ngày nay cũng đều liệt miệng cười Liền ngày thường tích cóp luyến tiếc ăn ngon thịt hảo đồ ăn đều chuẩn bị ra tới tiệc đón ngưu thẩm ở trong thôn làm cái tiểu yến Mời các thôn dân chuyên môn chúc mừng một hồi Đem các thôn dân đưa tới lễ vật trên cơ bản lại cấp còn trở về. Chờ. Đến mây tan thấy trăng sáng A, chính là loại cảm giác này. Triệu chiêm sính cùng châu thành thừa dịp ánh trăng, ngồi ở trong viện táp tiểu rượu. Hai người dũng cảm một trạm cốc, đều đều thoải mái cười to. Triệu chiêm sính cười cười, không khỏi cảm thán một câu. Chính là đứa nhỏ này đi theo đại ni ni chạy đến Thượng Hải đi, bằng không còn có thể cùng nhau tụ một tụ. Ngươi sợ cái gì? Hắn khai giảng phía trước khẳng định phải về tới, chúng ta chờ xem. Châu Thành An ủi hắn, thản nhiên hướng trong miệng thả mấy viên đậu phộng. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, ta không nóng nảy. Triệu Chiêm Sính lại hoan quá mức tới, cũng cười tủm tỉm đi kẹp đậu phộng đâu. Hiện tại nhi tử thi đầu hàng hiệu đại học, chính mình thân thể hảo, lại có cơ hội trở về thành, cùng mấy năm trước chuồng bỏ mọi người đòi đánh nghèo túng sinh hoạt so sánh với Quả thực liền giống như ở trong mộc, người muốn thấy đủ, Thượng Hải, tiệm cơm ghế lô, một bàn lớn từ người tự, cấp triệu ngật phong mời rượu, tôn Đức Thắng nhìn từng bình rượu biến quang, đau lòng thẳng lấy máu, này đó quy tôn nhóm, chính mình muốn mời khách cũng không làm cho bọn họ như vậy tạo nha, này thịt đồ ăn đều thượng hai đợt, này đó quỷ chết đói đầu thai còn có thể ăn, một người tuổi trẻ tiểu tử chính uống hang say, Há mồm liền hướng tới bên ngoài tới một câu, người phục vụ, lại đến năm bình rượu. Tôn Đức Thắng tức khắc một ánh mắt liền giết qua đi, tiểu tử ót mặt sau trở. Lạnh, quay đầu liền thấy nhà mình đại đội trưởng giết người ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem bên miệng con số quải cái cong, một lọ, một lọ, một lọ. Cầm tiểu vợ người phục vụ đi vào tới, hồ nghi liếc hắn một cái, ở bên ngoài rõ ràng nghe chính là năm bình A. Tôn Đức Thắng lúc này mới sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Kết quả, giây tiếp theo hắn liền nghe thấy một thanh âm ở bên cạnh vang lên, năm bình, lại lấy năm bình. Tôn Đức Thắng tạc mau, chạy nhanh quay đầu đi xem là cái nào không có mắt đồ vật như vậy hố hắn. Kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy người nói chuyện là sắc mặt hồng nhuận, uống hơi say triệu ngật phong. Triệu nghị phong chiều Tôn Đức Thắng cười, tiếng nói bởi vì uống rượu có chút khàn khàn. Đội trưởng. Đêm nay thượng ta thỉnh, đại gia cứ việc ăn uống, tôn đức thắng dựng thẳng lên lông mày, kia như thế nào có thể hành, nói tốt ta mời khách. Triệu Ngật Phong cười, ta thi đầu đại học khẳng định là ta thỉnh đại gia ăn cơm nha. Đội trưởng ngươi đừng khách khí, ngồi xuống cứ việc ăn, ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, ta không hiếu kính quá ngươi cái gì, sao có thể làm ngươi mời khách. Tôn đức thắng bị hắn một phen, chân thành, nói làm cho có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng lời hay ai không thích nghe, Triệu Ngật Phong nhiều lời vài câu, hắn liền lăng lăng dăm ba câu chi gian này bữa cơm cục liền biến thành Triệu Ngật Phong làm ông chủ. Tôn Đức Thắng ngồi ở cái bàn trước còn có chút vựng vựng hồ. Hồ Tâm, hắn ở trong lòng nỗ lực thuyết phục chính mình, không phải chính mình không nghĩ thỉnh A, cũng không phải chính mình keo kiệt A, là trạng nguyên lang một hai phải thỉnh nha. Người phục vụ từ ngoài cửa lại lấy vào được một đám rượu. Thuận đường còn thượng hai cái nhiệt đồ ăn. Bên này, triệu ngật phong còn ở tiếp đón trên bàn hương thân tùy tiện gọi món ăn. Thực đơn chuyển tới tôn đức thắng trong tay, hắn không khỏi xoa xoa ngón tay. Này đều chạm nguyên lang mời. Khách, vừa rồi nghĩ chính mình mời khách cũng không mặt mũi ăn nhiều, liền sợ siêu dự toán. Nếu không, lại điểm hai cái thịt đồ ăn. Đám mây đèn là dù sao cũng là mau tiêu phẩm, bán một hai tháng sau. Nhiệt độ liền bắt đầu thong thả giảm xuống, lưu tẩu tử dựa theo Trần Hi ban đầu ý nghĩ, bắt đầu dẫn dắt nữ công làm khởi các loại thú bông cùng công tử. Vì sự này đó thú bông cùng công tử hảo bán, Trần Hi còn chuyên môn liên hệ báo xa cùng tạp chí xa quan hệ, tính toán cấp này. Đó thú bông ra mấy kỳ chuyện tranh cùng chuyện xưa thư, hiện tại làm hắn làm tivi quảng cáo là không thực tế, chỉ có tranh liên hoàn cùng chuyện tranh thư mới có thể hút mục tiêu hộ khách trọng mắt đến nỗi nhà xuất bản quan hệ là từ đâu ra? kia không phải đại tác gia triệu ngật phong ở sao? triệu ngật phong ở trong phòng cầm bút nhìn bản vẽ xoay quanh hắn như thế nào liền hòa hòa bản vẽ liền biến thành hoa tranh liên hoàn người đâu vẫn là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu tiểu hùng tiểu chim cánh cụt chuyện cổ tích nói chim cánh cụt liền trưởng thành cái kia bao tải hình dạng sao cái gì kêu bao tải cái này kêu manh Cái này kêu manh hiểu hay không?" Trần Hi ở bên cạnh dậm chân. Trần Hi là dựa theo đời sau manh sủng hình tượng làm suốt bản lần đầu thiết kế, loại này cố ý manh hóa lúc sau động vật hình tượng, thịt mun mút béo đô đô, nhiều đáng yêu a, nơi nào khó coi. Hừ, người già thẩm mỹ. Triệu Ngật Phong lắc đầu, ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ. Này đó động vật lớn lên khó coi, thủ hạ lại là nghiêm túc giúp nàng hoa. Lưu tẩu từ ôm một đông lớn bông từ gian ngoài tiến vào Tiếp đón nữ công chọn bông hạt Tới tơi tơi Đều lại đây hỗ trợ Này phê hóa tiến không được Nơi này đầu hảo chút hạt Đại Ni Ni nói chúng ta không thể làm lòng già hiểm độc miên Này bông hạt nhất định phải chọn sạch sẽ Còn có những cái đó ái tham tiện nghi Nếu ai dám đem này tân bông lấy đi Đổi thành ngươi kia xuyên đã nhiều năm phá sợi bông Đừng trách ta trở mặt không biết người Lòng già hiểm độc miên là Trần Hy giáo huấn cấp lưu tẩu tử quan niệm. mao nhung món đồ chơi chủ yếu đối mặt khách hàng là tiểu hài tử. Tiểu hài tử thích nhất thưởng thức cụ hướng trong miệng tắc. Nếu đem tiểu hài tử chơi mắc lỗi tới, kia chính là đại không ổn. Cho nên nàng đối thương phẩm vệ sinh cùng chất lượng đem khống đều thực nghiêm khắc. Đời trước tiểu sưởng tràn lan thời điểm, ở đầu đường quấy ngõ, khắp nơi đều có lòng già hiểm. Độc miên chế tác giá rẻ món đồ chơi, Trần Hy gia cảnh hào. Nhưng thật ra chưa từng chơi đùa cái loại này đồ vật Nhưng cũng không đại biểu nàng không biết việc này Tin tức thượng nhiều lần báo không ngừng Không ít tiểu hài tử bởi vì lòng già hiểm độc miên bị bệnh Thương nhân kiếm tiền là một chuyện Nhưng muốn giảng lương tâm Cho nên nàng thả rằng đem giá cả làm cao một ít Cũng không muốn thật giả lẫn lộ Làm hại thị trường Bông tuyển chính là một tay tân bông Lấy ra Tới hạt còn có thể ép du Chính là chọn hạt tương đối phiền toái Trần Hi cho các nàng ra chiêu Làm các nàng buổi tối làm việc thời điểm Ở trong sân khai chuyện xưa sẽ Tiểu hài tử muốn nghe chuyện xưa Liền phải miễn phí hỗ trợ chọn bông hạt Chuyện xưa đều là lão bát cổ chuyện xưa Nhưng chưa từng nghe qua người nghe tới liền cảm thấy mới mẻ Mặc kệ là cách vách trương tam Hải tử nghịch ngợm bị lang ngập đi rồi Vẫn là lý tứ đi đêm trên đường đi gặp thấy hồ tiên đại Nhân mới đầu không mấy cái Hải tử tới nghe Nhưng là nghe qua hài tử trở về đối khác tiểu đồng bọn một giả Còn thừa người liền đều tới hương thú Vì thế buổi tối tơi nữ công đại viện nghe chuyện xưa Liền biến thành đám hài tử này hàng đầu yêu thích chi nhất Chọn bông hạt sự tình cũng giải quyết dễ dàng Lưu tẩu tử đối trần hy bội phục không thôi Không tiêu tiền còn có thể để cho người khác hỗ trợ làm việc sự tình Cũng chỉ có đại ni ni có thể nghĩ ra Nhưng này không Chỉ có là giúp các nàng tỉnh tiền Nữ công nhóm buổi tối có địa phương liêu bát quái kể chuyện xưa, đối những người này tới nói cũng coi như là nghiệp dư hưu nhàn hoạt động, nhìn tiểu hài tử từng đôi đối với các nàng sùng bái đôi mắt, các nàng chính mình đều cảm thấy thoải mái thực. Nguyên lai dân quê tới trong thành, cũng sẽ đã chịu người khác tôn kính A. Tiểu viện tử chủ phần lớn đều là nữ công, mọi người luôn là đối nữ tính phòng bị thấp một ít, bọn nhỏ ra trưởng cũng không sợ hài tử ném, ngốc tại trong đại viện. Tổng so này đó hầu hài từ nơi nơi chạy cường. Cũng có kia ăn qua cơm chiều phụ nữ đi theo lại đây nghe chuyện xưa, trong tay nắm một phen nhà mình sản hạt dưa, một căn chính là cả đêm, gặp được kia cảm thấy hứng thú cốt chuyện, còn muốn chính mình xen mồm tới đón vài câu. Chuyện xưa không nghe mấy ngày, nữ công xưởng cư nhiên dán chiêu công, một tháng 30 đồng tiền, quản một đốn cơm trưa. Ngày đó nghe chuyện xưa các nữ nhân ngồi, không yên, gì. 30 đồng tiền, kia chính là chính quy nhà xưởng đại công, tiền lương, này tư nhân tiểu nhà máy cũng khai ra tới, tức khắc, mặc kệ là phụ nữ vẫn là cô nương, chỉ cần là động tâm tư nữ nhân tất cả đều vây quanh lại đây, các nàng đại bộ phận đều là phụ cận đan sen người, tin tức nhất linh thông, này tiểu nhà máy mới vừa khai thời điểm các nàng cũng chưa để ý, nhưng này từng chiếc kéo hóa xe tải từ đại đường cái thượng qua các nàng nhưng đều nhìn rõ ràng, này không... Khai bao lâu liền bắt đầu chiêu công, tiền lương không nói thật giả, nhận người tin tức khẳng định là thật sự. Ngo ngoe dục dịch các nữ nhân liền đem nhà xưởng Tây Lương thôn nguyên bản nữ công cấp vây quanh cái kín mít, vấn đề đào cây đậu giống nhau hướng ra nhảy. Các ngươi mỗi tháng thật sự khai như vậy cao tiền lương nha. Đúng hạn phát sao? Giữa chưa đều ăn cái gì nha? Ở chiêu công phía trước, lưu tẩu tử liền cố ý hung hăng gõ cùng thôn nữ công, làm các nàng không cần tùy ý đem chính mình chân thật tiền lương cùng đãi ngộ nói ra đi. Dù sao thống nhất đường kính chính là mỗi người 30 đồng tiền, quản một đốn cơm trưa Đến nỗi trên thực tế, các nàng là khai 35 đồng tiền, vẫn là 38 đồng tiền, đó là các nàng làm tây lương thôn thôn dân chia hoa hồng, cùng những người khác nhưng không có quan hệ. Nữ công nhóm đều là một cái thôn ra tới, càng là bá tánh càng hiểu được ôm đoàn, tự nhiên biết kính muốn hướng một chỗ xử, kia miệng so vỏ trai còn. Kín mít, không nên lời nói, một câu đều không nói, lại nói, Tôn Đức Thắng đã sớm đã dạy các nàng, thịt muốn chôn ở cơm ăn, sao có thể miệng một gào liền đem chính mình tiền lương cấp ổ nào đi ra ngoài, không duyên cớ tao người khác ghen ghét, cho nên, thấy này đó Thượng Hải, ngốc hiêu bào, vì 30 đồng tiền tiền lương tại đây náo nhiệt, các nàng sắc mặt hồng nhuận ngoài miệng nói mọi người đều là 30 khối, trong lòng lại ở trong tối hỉ, nguyên lai like này trong thành công nhân còn. Có thể so với chính mình tiền lương còn thấp A, lưu tẩu tử càng ngày càng có chủ quản phong phạm. Trần Hy đối tân nhân yêu cầu là thân thể khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn cơ linh, tam quan chính. Này vòng thứ nhất phỏng vấn nhưng đều về lưu tẩu tử quản, nàng sàng chọn ra tới người, mới có cơ hội chờ Trần Hy tới lại làm lần thứ hai phỏng vấn. Phỏng vấn quan không phải cái hảo làm sống, yêu cầu phỏng vấn quan xem người ánh mắt muốn độc ác, hỏi vấn đề muốn chuyên nghiệp. lưu tẩu tự tự biết chính mình còn có đại lượng không đủ mua thư cùng vở sấn mỗi ngày công tác rất nhiều còn muốn bài trừ thời gian tới liều mạng học tập nàng là điển hình nông thôn phụ nữ nơi nào nhận thức mấy chữ tới thượng hải phía trước cũng liền sẽ viết cái tên hiện tại lại buộc chính mình học sinh tự xem sổ sách người này a không đổi hoàn cảnh thật không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại lưu tẩu từ từ sách vở trước nâng lên đau nhức cổ trường ra một hơi Con trai của nàng mới 2 tuổi, nàng cái này làm mẹ nó, khẳng định phải vì hải tử đánh ra một mảnh thiên tới Trần Hy giúp đỡ không ít, nhưng như cũ có rất nhiều sự phải làm. Triệu Ngật Phong không thể ở Thượng Hải nhiều ngây người, hắn yêu cầu hồi tấn nam chuẩn bị vào đại học phải dùng tài liệu cùng hành lý. Từ bắt được thư thông báo chúng tuyển đến bây giờ, hắn còn không có hồi quá thôn đâu. Triệu Chiêm Sính khẳng định đều tưởng hắn tưởng hỏng rồi, hắn như thế nào cũng. Đến trở về bồi phụ thân nhiều ngốc mấy ngày, Trần Nghị sinh tiên cửa hàng cũng yêu cầu sổ cái, đem một cái mặt tiền cửa hàng toàn quyền giao cho công nhân không thể được, liền tính là tâm phúc, làm lão bản mặc kệ, thuộc hạ không dùng được bao lâu là có thể phiên thiên. Còn có Trần Hy trang phục cửa hàng, nàng này hai đầu chạy làm buôn bán, đều mau đem tấn nam tỉnh sinh ý đều giao cho Lý Vĩ Quản. Mệt nhọc Lý Vĩ đảo còn hảo thuyết, dù sao cũng là nàng thân cứu cứu, nhưng cửa. Hàng sổ cái cùng ma cơ tinh vẫn là yêu cầu chính mình nhìn chằm chằm nha, kia chính là nàng bát sắt. Trần Hi muốn chuẩn bị hồi trình, nữ công cùng nam công có một đám đi theo bọn họ cùng nhau trở về thăm người thân, còn thừa người phải ở lại chỗ này tiếp tục công tác. Chỉ lưu tẩu tử việc nhân đức không nhường ai vỗ bộ ngực đồng ý tới, nàng mang theo người trước không quay về, ở bên này hỗ trợ nắm giữ đại cục. Tôn Đức Thắng cũng là phải đi về, như vậy vừa thấy. Trên cơ bản có Thể quản sự nhi người đi rồi hơn phân nửa Xem ra trong khoảng thời gian này Nhà xưởng phải nhờ vào lưu tẩu tử Cùng người bận rộn lánh duyệt nhìn Vậy hậu thiên đi Trần Hy cùng triệu ngật phong thương lượng Triều hắn chớp mắt Bên này còn có cái chứ danh ăn vặt phố Chúng ta còn chưa có đi quá đâu Hôm nay buổi tối đi xem Trần nghĩ mấy ngày nay Bởi vì tân công trình sự tình Vội thần long không thấy đầu đuôi Chỉ có nàng cùng Triệu Ngật Phong còn có thể có điểm thanh. Nhàn, hắn là cái có giờ dỗi liền muốn đi hưởng thụ người, cho nên trước tiên liền muốn đi ăn vặt phố. Triệu Ngật Phong gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng cùng đi, dù sao hắn cự tuyệt cũng vô dụng. Đi khởi, Trần hi cao hứng mang theo hắn liền ra cửa. Hai người còn không có ăn cơm chiều, tới rồi ăn vặt phố. Trần hi liếc mắt một cái liền coi trọng một nhà hương phiêu mười dặm gà nướng cửa hàng. Hai người đi vào điểm một con gà nướng. 8 tháng phân trời tối đa khuya, một. Cái quần áo tà tơi tiểu nam Hải đứng ở tiểu điểm bên ngoài, nghe thịt gà mùi hương, hít hít cái mũi, trong bụng lộc cộc lộc cộc kêu lên. Hắn đứng ở cửa do dự đã lâu, phía sau người đi đường đều trốn hắn rất xa, phảng phất sợ hai dính lên cái gì rơ độ vật giống nhau, chậm rãi, những người này liền biến thành hắn bóng dáng. Lão bản đem mới vừa khảo tốt gà từ trên giá bắt lấy tới. Thịt gà kim hoàng xốp giòn, bị nướng tư tư rung động, béo nghệ trang bàn đưa bàn. Đây là chỉnh gà. Nướng chế, nhìn liền có muốn ăn. Trần Hy cầm lấy trên bàn tiểu đao. Má ơi trời ạ, không có di động chụp ảnh thật là làm khó đồ tham ăn lưu niệm nha. Nàng đao vươn đi, chuẩn bị thiết một khối cánh gà xuống dưới. Đây là nàng thích nhất bộ vị ngoài cửa tiểu nam hải đôi mắt nhìn chầm chầm còn ở mạo du nước gà nướng. Đôi mắt u ám sáng lên. Hắn nước miếng chảy xuống tới, giả dày đói khát rời non lấp biển mà đến, làm người càng thêm không thể chịu đựng được. Trần hi cùng triệu ngật. Phong đang ở nói giỡn đùa giỡn, bỗng nhiên chi gian, trước mắt lóe một đạo hắc ảnh lại đây, nắm lên trên bàn gà nướng liền chạy. Trần hi đương trường liền ngốc một chút. Triệu ngật Phong lại phản ứng cực nhanh, chảo một cái đã bắt được hắc ảnh sau cổ lánh, chạy như bay nam hải liền, bang liền ngã ở trên mặt đất. Đầu gối xương cốt, giát băng, một vang, nghe liền đau, gà nướng cũng đường para buôn trạng bay đến cửa. Triệu ngật phong đứng lên, duỗi tay liền phải bắt được hắn. Nhưng này tiểu hài tử tuy rằng gầy yếu, yếu lại không biết từ đâu ra sức lực, cư nhiên liều mạng tránh thoát khai triệu ngật phong tay, một lăn long lóc lăn đến cửa, nắm lên trên mặt đất dính đầy bùn đất cùng cho bụi gà nướng, liền hướng ngoài cửa chạy tới. Trần Hy lúc này mới phản ứng lại đây, ai nha? Ăn trộm gà tặc. Lão bản mặt đều tái rồi. Ở nhà mình trong tiệm gặp được chuyện như vậy. Này không phải tìm tới môn tới đen đùi sao. Hắn cầm gà nướng nĩa liền đuổi theo. Lại thấy. Tiểu hải tử chạy trốn bay nhanh. Ánh mắt hung ác. Một bên chạy còn một bên vùi đầu mánh ăn trong lòng ngược ô uế thịt gà. Ba lượng hạ liền biến mất ở trong đám người. Này rõ ràng là đói quá mức nha. Lão bản sắc mặt quẫn nhiên. Này gà truy trở về cũng vô pháp muốn nha thật đen đủi, tính chính mình xui xẻo. Hắn xoay người đối với cùng ra tới Trần Hy hai người xin lỗi. Trách ta môn không quan hảo, ta lại cấp hai vị thượng một con, này tình huống như thế nào a Trần Hy nhíu. Mày, ta còn nhìn Nam Hải biến mất phương hướng. Khụ, lão bản ho khan một chút, giống như ở tổ chức ngôn ngữ, kia tiểu hải tử thường xuyên ở bên này ăn xin, không cha không mẹ, nghe nói đều nhiễm bệnh đã chết, chính hắn cũng không chỗ ở. Phỏng chừng là đói nóng này mới làm như vậy. Ngươi yên tâm, lần tới ta khẳng định không cho hắn tiến vào. Lão bản xem Trần Hi xuyên ngăn nắp lượng lệ, sợ hắn ghét bỏ nhà mình cửa hàng có khất cái sẽ dơ. Tính tính, dựa theo ngươi nói làm. Đi. Trần Hi xua xua tay, thu hồi ánh mắt. Một con gà vừa mới ăn cái cánh gà. Này tiểu hài tử, trước công chúng đi lên liền đoạt, thật đủ có thể. Trần Hi từ trước đến nay tâm đại cũng không thế nào đồng tình tâm tràn lan, ăn xong rồi lão bản đưa tặng thịt gà, liền vui sướng cùng triệu ngật phong đi dạo ăn vặt phố. Nàng từ ăn cường thân kiện thể hoàn lúc sau, giống như đạt được phụ gia công năng, chính là như thế nào ăn đều không mập, cho nên đối với trên đường nhìn chúng Mỹ, thực, kia cũng thật chính là một cái đều không buông tha. Hai người tay cầm que nướng từ ngõ nhỏ xuyên qua, thời tiết này còn thực nhiệt, chỉ có ít người địa phương mới có thể ăn đi xuống đồ vật lại đi phía trước đi, lại cảm thấy phía sau có khác thường. đột nhiên vừa chuyển đầu lại thấy một đạo màu đen ám ảnh thẳng tắp đứng ở phía sau. một trương hồ đến đen nhánh khuôn mặt nhỏ giấu ở trong bóng đêm. trần hy nhìn không được liền phải thét chói tai. a, quỷ a, triệu ngật phong bản năng đem nàng hộ ở sau người, ánh mắt lợi kiếm giống nhau siêu quỷ quét tới trong bóng đêm. quỷ ảnh giống như cũng bị nàng thét chói tai làm cho sừng sốt một chút. Qua vài giây mới phản ứng lại đây, cư nhiên hướng bọn họ hai người phương hướng đi tới. Trần Hi dập chân trốn đến Triệu Ngật Phong phía sau, lôi kéo hắn quần áo thúc dục, đi mau đi mau. Triệu Ngật Phong lại không nhúc nhích, lạnh lùng chiều kia tiểu quỷ mở miệng, là ngươi. Trần Hi mộng bức, gì? Ngoạn ý, các ngươi còn nhận thức. Không phải, Triệu Ngật Phong quay đầu Trấn An nàng, là vừa mới trộm gà nướng tiểu Nam Hải. A. Trần Hi từ phía sau dò ra mặt, vừa rồi cái kia tiểu mau tặc. Giờ hề hề tiểu Nam Hải từ bóng ma đi ra, Trần Hi cuối cùng thấy rõ ràng hắn mặt, Nam Hải trên mặt phiếm du quang, khóe miệng còn dính thịt tiết, hiển nhiên là vừa ăn xong thịt gà, vừa mới bị hắn giả thần giả quỷ hoảng sợ, lúc này nàng trong lòng liền có hỏa khí lên, tiểu tử, ăn, trộm gà liền tính, ngươi còn dám đi theo chúng ta. Nam Hải nhấp nhấp môi, Có chút bất an đem chính mình béo nghệ tay ở dơ hề hề trên vạt áo xoa xoa, ngẩng đầu ánh mắt kiên định, ta ăn ngươi thịt, ta cho ngươi làm công. Ngươi ăn, ta, thịt, Trần Hi Triệu Ngật Phong, đi đi đi, chạy nhanh đi, rời xa thị phi nơi. Trần Hi lôi kéo Triệu Ngật Phong muốn đi. Nam Hải thấy thế, đáy mắt hoảng hốt, lập tức đuổi theo, gắt gao ngăn trở bọn họ đường đi. Ngươi muốn làm gì? Trần Hi lui ra phía sau ba bước, cảnh giác nhìn hắn, ăn trộm gà còn chưa đủ, còn tính toán ăn vạ, ta ăn ngươi gà, ta muốn báo đáp ngươi. Nam Hải siết chặt nắm tay, từng câu từng chữ nói, Trần Hi kinh tủng, ngươi trộm gà, lão bản bồi cho ta, ngươi tìm lão bản báo đáp đi. Lão bản, này cũng không phải là ta hố ngươi à, ngươi biết hắn là cái gì thân phận? Khẳng định biết như thế nào đối phó hắn, nếu là chính mình nay cái bị ngoa thượng, kia mới là thuốc cao bôi trên da. Chó xả không đến, ta ăn chính là ngươi thịt. Nam hải thực cố chấp, ta liền báo đáp ngươi. Bằng không, đưa ngươi đi viện phúc lợi. Trần Hy cảm thấy bị người khác ăn thịt cảm giác không phải thực hảo đặc biệt là bị ăn xong thịt lúc sau, còn phải bị tiểu một cái tiểu hài tử quấn lên. Tiểu Nam hải lắc đầu, nơi đó đều là người xấu. Ta không cần đi, ta liền phải đi theo ngươi đi. Đi theo chính mình nữ thần đi. Triệu Ngật Phong bản năng đối cái này tuổi nhỏ khác phái sinh. Ra bài xích cảm, hắn yên lặng móc ra hai khối tiền, đưa cho Nam Hải, chạy nhanh đi thôi. Nam Hải liếc hắn một cái, lại là ánh mắt lạnh băng, đối mặt ở trước mắt hai khối tiền cự khoản không chút nào tâm động. Trần Hy nhướng mày ở, này thái độ là muốn càng nhiều. Tiểu Nam Hải lại đánh gãy nàng ý nghĩ ta nói báo đáp ngươi chính là thật sự báo đáp ngươi ta không cần tiền. Út, Trần Hi nói vậy ngươi báo đáp hắn hắn thỉnh khách Nam Hải nhìn triệu Ngật Phong liếc mắt một cái hắn còn không có quên ra cửa trước kia một quang ngã hiện tại đầu gối còn nóng rát đau hắn lắc đầu ta thấy ngươi kết chứng Trần Hi trừng mắt ngươi còn nhìn lén chúng ta tính tiền tiểu tử ngươi trộm đồ vật còn không đi xa. Triệu Ngật Phong, về nhà muốn mua hạch đào cấp nữ thần ăn, tiểu hài tử đều có thể đem nàng trá, này không thể được, hắn đem tiền nhét trở lại trong túi, giữ chặt Trần hi bình tĩnh nói, đi, đừng động hắn, chúng ta đi ăn bánh hoa quế. Trần hi bị hắn lôi kéo mới phản ứng lại đây, ai nha, chính mình đầu óc thoái hóa, cư nhiên bị cái tiểu hài tử lời nói khách sáo không được, muốn chạy nhanh ăn cái heo não bổ bổ. Hai người không ở Lý Tiểu Nam Hải, sóng vai hướng ra ngoài đi. Tiểu Nam Hải lẻ loi đứng ở hắc ám trong ngõ nhỏ, nhìn bọn họ thân ảnh đi bước một đi xa. Ánh trăng đem hắn thân ảnh kéo trường, có vẻ có chút đáng thương. Trần Hy đi ra ngoài, trong đầu còn nghĩ heo não sự tình. Không phải nàng không có. Đồng tình tâm A, đầu năm nay trên đường cái tùy tiện đi lên một cái Tiểu hài tử. Đầu tiên là đoạt nàng gà nướng, sau lại mượn cơ hội muốn quấn lên bọn họ nói rõ muốn làm con chồng trước, còn dám bộ nàng lời nói này khẳng định không dễ chọc nha. Hai người bước nhanh đi mau, sợ hắn đuổi theo. Ngươi có phải hay không kêu Trần Hi? Nam Hải ánh mắt đen tối không rõ, ở phía sau bỗng nhiên nói, Trần Hi đột nhiên dừng lại bước chân, bản năng tưởng quay đầu lại. Triệu Ngật Phong ngăn lại nàng, cùng nàng trao đổi một ánh mắt, đừng nhúc nhích. Trần Hi ngừng một chút, lại nâng bước đi phía trước đi ngươi có phải hay không kêu Trần Hi Nam Hải ở phía sau hô to sư phụ ta nói kêu ta cùng một cái kêu Trần Hi nữ nhân người đi người kia có phải hay không ngươi sư phụ Trần Hi nhăn lại lông mày cũng không dừng lại đặt chân bước quỷ biết đây là không phải âm mưu Đại niên mùng một ăn sinh nhật Nam Hải không dừng lại lời nói lại là ánh mắt kiên định nhìn nàng bóng dáng phảng phất có mười phần tin tưởng làm nàng quay đầu lại Quả nhiên, Trần hi đột nhiên quay đầu, cư nhiên bỏ xuống Triệu Ngật Phong trở về chạy, nàng ba lượng bước chạy đến Nam Hải bên người, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Ngật Phong trong tầm tay đột nhiên không có người, trong lòng tức khắc vắng vẻ, hắn phản ứng cũng mau, lập tức bước nhanh đuổi theo. Đại Niên mùng một, ăn sinh nhật. Nam Hải tự giác đè thấp thanh âm. Cái gì ăn? Sinh nhật, Đại Niên mùng một có ai ăn sinh nhật? triệu ngật phong nhăn lại lông mày này hai người phản ứng quá kỳ quái còn có thể có ai ăn sinh nhật đương nhiên là nàng nha trần hi mộng bức lại kinh ngạc gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng nàng ở thế giới này sinh nhật là hai nguyệt một ngày nhưng nàng đời trước sinh nhật vừa vặn là đại niên mùng một cái này không có khả năng có người ngoài biết đến sự tình sao có thể từ một cái tiểu nam hải trong miệng nói ra này quá không bình thường Ngươi làm sao mà biết được Sư phụ ta nói cho ta Sư phụ ngươi lại là ai Trần Hi cảm thấy chính mình nổi ra gà đều đi lên Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đi vào thế giới này cũng đã đủ kỳ ba Kết quả cư nhiên còn có người biết trước nói nàng Kia nàng chẳng phải là Trần Hi không màng tiểu Nam Hải cả người dơ hề hề Một fan cầm bờ vai của hắn Mau nói cho ta biết Sư phụ ngươi là ai Tiểu Nam Hải lại lắc đầu Hắn hai năm trước liền đi rồi. Ta cũng không biết. Cái gì? Kia hắn tên gọi là gì đâu? Trần hi trừng lớn mắt. Hắn không có tên. Tiểu Nam Hải chấn định tự nhiên. Không có tên. Trần hi trong lòng muôn vàn thảo nê mã băng đằng mà qua. Tiểu Nam Hải lại lo chính mình đi xuống nói. Ta cũng không có tên. Hắn kêu ta tại đây chờ một cái kêu Trần hi nữ nhân. Làm ta cùng nàng đi. Ngươi có phải hay không Trần hi Nam Hải ngẩng mặt, trên mặt dơ bẩn, con ngươi lại phá lệ trong chẻo, Trần Hy cương tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, triệu ngật phong bị hai người mê sảng làm có chút loạn, hắn sợ Trần Hy bị người lừa, liền muốn kéo nàng đi, ai ngờ Trần Hy lại đột nhiên phất khai hắn tay, một phen giữ chặt tiểu Nam Hải, sư phó của ngươi nói hắn khi nào đã trở lại sao, đại khái là, 5 năm, năm sau, tiểu Nam Hải đếm trên đầu ngón tay tính một chút, hảo, Ngươi theo ta đi, trần Hi thống khoái đồng ý hắn thỉnh cầu, nàng không thể hiểu được đi vào thế giới này, vốn tưởng rằng là ý. Trời, hiện tại đã có người khả năng biết nguyên nhân, mặc kệ là năm năm vẫn là mười năm, nàng đều sẽ chờ. Tiểu nam Hải đôi mắt sáng lên tới, cảm ơn ngươi, sư phụ ta nói không sai, ngươi quả nhiên là cái người tốt trần hi triệu ngật phong có điểm xem không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào như thế nào liền đem cái này dơ hề hề tiểu nam hải cấp thu lưu đâu trần hi quay đầu lại xem hắn nhếch miệng cười chúng ta phải làm người tốt sao người tốt ha ha triệu ngật phong không tỏ ý kiến hắn không phải cái gì người tốt cũng không cảm thấy trên thế giới này có bao nhiêu người tốt cái này nam hải quá khả nghi hắn ý vị thâm trưởng nhìn trầm trầm tiểu nam hải Tiểu Nam Hải cũng nhìn hắn, hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau, lại có ẩn hình hỏa hoa vẩy ra mở ra. Trần Hi cùng Triệu Ngật Phong đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về cư nhiên mang theo cái dơ Mao Hải. Này nhưng làm nữ công trong xưởng người đều nổ tung nồi. Lưu Tẩu Tử nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải hỏi Trần Hi, "Đại Ni Nhi, đây là ai ra Hải tử nha?" Trên đường nhặt, Trần Hi hữu khí vô lực. Nhặt Lưu Tẩu Tử chấn kinh rồi. Đúng vậy, nhặt. Trần Hi trước đây kinh ngạc đã tan đi. Hiện tại nhìn nàng rơ hề hề bộ dáng, Thực sự có chút ghét bỏ. Lưu Tẩu Tử, ngươi hỗ trợ nấu chút nước làm hắn tẩy tẩy đi. Ai? Hành. Lão bản mở miệng. Lưu Tẩu Tử cũng không hỏi. Lập tức nhanh nhẹn đem người dẫn đi nấu nước tắm rửa. Đứa nhỏ này cũng không biết đã trải qua. Cái gì? Quần áo không một khối tốt. Cũng may là mùa hè đông lạnh không hắn, gác ở mùa đông không biết còn muốn chịu tội gì. Lưu tẩu tử một bên cho hắn tắm rửa, một bên bộ hắn nói, nể hà đứa nhỏ này nhỏ mà lanh, nói 10 câu, 8 câu đều là vô dụng. Nhưng thật ra hắn có cái thế thảm ra thế, cha mẹ song vong, phòng ở bị ác thân thích chiếm, làm hắn một cái hài tử lưu lạc bên ngoài, này đều ở bên ngoài lưu lạc hơn một tháng, ăn không đủ no, áo rách quần manh, mỗi ngày liền ngủ. Ở kia đại kiều phía dưới, không phải mỗi người đàn bà đều giống Trần Hy như vậy, máu lạnh. Lưu tẩu tử nghe tiểu Nam Hải nói chính mình bi thảm trải qua, tức khắc liền tình thương của mẹ cùng đồng tình tâm cùng nhau tràn lan, lệ nóng doanh trọng. Thảm A, thật thảm A, đứa nhỏ này so với chính mình nhi tử lớn hơn không được bao nhiêu, sao đã bị người khi dễ thành như vậy đâu. Tiểu Nam Hải tuổi đích sát không lớn, năm nay chỉ có 9 tuổi, giặt sạch 2-3 thùng hắc thủy lục Sau, cả người cuối cùng rửa sạch sẽ, lưu tẩu từ cho hắn xuyên từ người trong thôn ra mới vừa mượn tới quần áo cũ, liền mang theo hắn đi gặp Trần hi Trần hi đang cùng Triệu Ngật Phong thảo luận lưu không lưu hải từ sự tình, Trần hi thái độ kiên trì, Triệu Ngật Phong nói một phen lời và hại lúc sau, cũng không ở cưỡng cầu nàng, chỉ nói, tuy rằng không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân lưu lại hắn, nhưng đứa nhỏ này lưu tại Thượng Hải còn hành, tuyệt đối không thể mang về Tân Nam, Trần Hi cũng biết hắn ý tứ, mạo muội đem một cái lai lịch không rõ hài tử mang về chính mình đại bản doanh, quả thực chính là tìm chết. Thu Lưu về Thu Lưu, nhưng phòng bị cũng là phải có, bằng không cái này Thu Lưu giả chính là cái đại ngốc tử. Nông Phu cùng xả chuyện xưa, nàng chính là từ nhỏ liền nghe qua. Lúc này, bên ngoài môn bị gõ vang, Lưu Tẩu từ thanh âm truyền tiến vào, "Đại Ni Nhi, hài tử tắm rửa xong, Ta cho ngươi mang lại đây. Được rồi. Lập tức đi. Ra ngoài. Trần Hy Dương giọng đáp ứng rồi một tiếng. Liền đứng lên. Hai người cùng nhau ra phòng. Trần Hy vốn di ánh mắt còn lười biếng. Chờ nàng đôi mắt đi xuống nhìn lên. Thấy một trương môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ. Tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đào tào. Xinh đẹp như hoa tiểu sâu ta a. Vừa rồi còn nói không biết như thế nào cho hắn an trí. Như vậy vừa thấy làm hắn cấp mau nhung công tử đương người mẫu không phải vừa lúc sao? Trần Hi thương nhân bản tính bại lộ trong ánh mắt tinh quang lập lòe nhìn tiểu Nam Hải trong lòng mau mau tỷ tỷ hắn mở miệng trên mặt còn có điểm ngượng ngùng sư phụ nói chỉ cần đuổi kịp nữ nhân kia liền phải đổi giọng gọi tỷ tỷ kêu gì tỷ kêu lão bà Trần Hi cả lơ phất phơ thấu thượng tiền duỗi tay thập phần lưu manh sửa soạn một phen hắn cầm. Hoa tắc, này trơn trượt, quả nhiên là trẻ con sữa bò cơ a. đứa nhỏ này ăn cái gì lớn lên, ở bên ngoài lưu lạc hơn một tháng còn có thể bảo trì tốt như vậy làn. Ra, quả thực chính là làm nhân đố kỵ không thôi a. tiểu nam hải có điểm ngốc, sau đó dây tiếp theo mặt liền, đằng, một chút, toàn đỏ, rửa sạch sẽ mặt nhan giá trị phi thường cao, này đáng yêu soái khí sức mạnh, cùng triệu ngật phong so chỉ có hơn chứ không kém. Trần Hi xem tâm ngứa, này liền nhan giá trị, từ 80 bà lão, cho tới 3 tuổi nữ đồng, khẳng định không một cái có thể chống lại chủ mị lực của hắn. Ngươi có phải hay không không có tên? Nàng hỏi Nam Hải, Nam Hải gật, đầu, ân, hảo, kia từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu tới phúc đi. Tiểu Nam Hải, Trần Hi cười giống chỉ cáo già, nhưng tên này thật sự quá khó nghe, liền lưu tẩu tử đều nghe không đi xuống. Tơi phúc, kia không phải nhà nàng đại hoàng tên sao? Trong thôn mặt, 10 điều đại hoàng có 8 điều gọi tơi phúc. Đại Ni Ni tên này có phải hay không không dễ nghe à? Lưu tẩu tự do dự mà hướng nàng đề nghị. Trần Hi cười, ai nói, tiện danh hảo nuôi sống. Nàng chọc chọc tiểu. Sâu ta, ngươi nói có phải hay không? Bất quá ngươi nếu không thích, cũng có thể kêu cầu đàn. Nam Hải cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên gật đầu. Tới phúc liền tới phúc đi Tổng so cầu đàn dễ nghe Dù sao sư phụ nói Kêu hắn nghe nữ nhân này nói chuyện Không thể bị quăng ra ngoài Lưu tẩu tử một bộ táo bón biểu tình Các nàng nông thôn hài tử kêu tiện mệnh Không ai cảm thấy không thích hợp Nhưng đứa nhỏ này lớn lên thủy linh linh Kêu đại hoàng tên Tổng cảm thấy có chút Không khỏe cảm Nhưng mặc kệ thế nào Tới phúc tiểu sâu ta ở nữ công xưởng là ở xuống dưới Thân phận của hắn vấn đề còn phải đợi Trần Hy từ tấn Nam tỉnh trở về lúc sau mới có thể xử lý. Trần Hy sốt ruột về nhà làm việc, liền kêu lưu tẩu tử nhìn hắn. Tới phút ở nữ công xưởng cũng không phải bạch trụ, hắn muốn hỗ trợ làm việc, đừng nhìn chỉ có 9 tuổi. Cùng loại nhặt bông hạt, chạy chân truyền lời loại này tiểu sống, trên cơ bản đều giao cho hắn. Dùng Trần Hy nói tơi nói, chính là không dưỡng người rảnh rỗi, có phải hay không dưỡng người rảnh rỗi khó mà nói. Một người tiểu hài tử có khả năng nhiều ít sống. Triệu Ngật Phong trong lòng thanh minh, đây là Trần Hy còn không có nuốt xuống bụng kia khẩu khí đâu. Lì lợm la liếm quấn lên nàng, cũng không phải là như vậy hảo triển. Người, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, đều phải vì chính mình lựa chọn, trả giá tương ứng đại giới. Đại niên mùng một, ăn sinh nhật. Những lời này giống cái ma chú, vờn quanh ở hai. Người trong lòng, một cái khó hiểu này ý. Một cái sởn tóc gái Cũng may tơi phúc rất có nhãn lực kính Giống như biết trần hy kỳ thật nội tâm Xem hắn không thế nào thuận mắt Cho nên biểu hiện thập phần nghe lời Làm làm gì liền làm gì Chút nào không trộm lười Như thế lại đem lưu tẩu tử xem đau lòng Ai u ai u Này không cha không mẹ hài tử Thật là căn thảo a Như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện Một ngày ở trong phòng liền không nhàn dỗi Xem này khuôn mặt nhỏ gầy Không Được Giữa trưa muốn trộm cấp hài tử nâu cái trứng gà trần hy không rảnh quan sát tới phúc trạng thái, nàng đóng gói một đống hành lý cùng lễ vật, đúng hẹn bước lên hồi tấn nam xe lửa. Tới phúc đứng ở nhà xưởng cửa, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng ra cửa lên xe, chờ đến cửa xe đóng lại, hắn mới đột nhiên hô một tiếng, tỉ tỉ, ngươi nhưng nhất định phải trở về nha Nhưng mà trong xe cũng không có đáp lại, hắn sáng lấp lánh tưởng ánh mắt theo xe khai xa, chậm rãi ảm đạm. Cả người đều bao phủ một tầng tối tâm hơi thở. Trong phòng có người kêu hắn, Tới phúc, tới giúp ta nâng nước ấm. Hắn nhéo nhéo tiểu nắm tay, Chậm rãi xoay người, Chiều trong phòng đi đến. Tấn Nam tỉnh, Trần Hy đi ra ngoài hơn một tháng, Cuối cùng đã trở lại, Lý lão Thái kích động sáng sớm liền bò dậy, Lại là nấu nước lại là hầm thịt, Sớm liền chuẩn bị nghênh đón bọn họ trở về. Trần Hy không chỉ có là quang mang theo người trở về, Còn mang theo đại phê lượng hàng hóa, tước Linh nhớ, trang phục cửa hàng, sinh tiên siêu thị Đều yêu cầu đại lượng bổ hóa Liền vương thúy hoa là tiệm cơm Nàng đều cấp mang theo một đại dương cà di phấn Học sinh là dễ dàng nhất tiếp thu mới mẻ sự vật người Từ lần trước Trần Hy mang theo một vại cà di phấn Cấp vương thúy hoa nấu ăn lúc sau Hưởng ứng đặc biệt hào. Lúc này nàng chuyên môn mang theo một đại dương trở về Sớm có người tại hà xe lửa địa phương chở bọn họ, quang điện nguyên đều không đủ còn lâm thời. Công thuê hai ba cái tiểu tử hỗ trợ nâng hóa, vương mánh cùng tôn tráng nhất tích cực, xếp hạng đằng trước tiếp hóa. Chú bân đâu? Trần nghị nhìn quét một vòng, phát hiện thiếu cá nhân. Hắn hắn xin nghỉ. Tôn tráng sở sở lỗ tai, có chút xấu hổ. Vương mánh tệ đi lên, trần thúc, có ta đâu? Ngươi đừng nhúc nhích, ta tới ta tới. Trần Nghị đem hóa đưa cho hắn, nhưng thật ra không nhắc lại chú Bân sự tình. Các loại hàng hóa tá xong, một xe xe vận đi bất đồng địa phương, Trần. Hi mấy người cũng muốn về nhà. Lý lão Thái đã sớm chờ bọn họ, 8 tháng, này thời tiết này còn tặc nhiệt. Nàng sáng sớm làm tốt thức ăn phóng tới hiện tại độ ấm vừa vặn. Trần Hi mấy cái đỉnh Đại Thái Dương trở về, vừa lúc bụng đói kêu vang, mới vừa tiến ra môn đã bị đồ ăn mùi hương cấp hấp dẫn. a Quen thuộc hương vị, Lý Lão Thái một phen tiến lên bắt lấy nàng, ai u, ngươi cái này bắt hầu đi ra ngoài liền đi hơn một tháng, tin cũng chưa mang trở về mấy phong, thật không? Cho người bớt lo, bà ngoại bà ngoại, ta sai, Trần Hy chạy nhanh cười làm lành, đem phía sau chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, ngươi xem, ta còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu, ta không cần cái gì lễ vật, ta chỉ cần ngươi khỏe mạnh trở về là được. Lý lão thái sú mặt, muốn mắng nàng vài câu, nhưng rốt cuộc luyến tiếc, vì thế dùng ngón tay thật mạnh điểm một chút cái chán của nàng, nhìn này mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh đều đi tẩy tẩy, ta cho các ngươi đánh giếng nước lạnh, tẩy. Xong rồi chúng ta đi ăn cơm. Được rồi. Nghe xong Lý lão thái một đôn huấn, Trần Hi muốn đi rửa mặt, trong nhà một đám hài tử mới dám vây đi lên, tỷ, tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đại tỷ, ngươi cho chúng ta mang cái gì lễ vật không? Đại biểu tỷ Trần Hi từ trong chèo nước giếng nâng lên mặt, hàm hồ nói: Đi đi đi, đều một bên đi, đừng quấy giày ta rửa mặt, cơm nước xong cho các ngươi phần. Bọn nhỏ tức khắc hoan thiên hỉ địa tản ra. Cũng không trách bọn họ, trong nhà sẽ cho bọn họ mang món đồ chơi chỉ có Trần Hi này một người, còn thừa đại nhân đều là dân quê lại đây, tổng cảm thấy hài tử đồ chơi không quan trọng. Cho nên không hồi Trần Hi ra xa nhà Bọn họ so bất luận kẻ nào Đều ngóng trông nàng sớm chút trở về Triệu Ngật Phong cũng ở một bên rửa mặt Nước trong bát đến trên mặt Phát tiêm dính thủy Làm hắn ẩn ẩn mang theo một tia thành thục Nam nhân ý nhị Trần Hi lơ đáng nhìn lướt qua hắn Đột nhiên chát Tâm, gen hảo chính là không giống nhau nha Tiểu tử này mới 18 tuổi Ngày khác chờ hắn trưởng thành Còn phải mê đảo nhiều ít nam nữ già trẻ Hiển nhiên Nàng vào giờ phút này đã đã quên vừa mới bị chính mình khen quá xinh đẹp như hoa tiểu sâu ta tới phúc. Tẩy xong rồi mặt, toàn gia ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Chỉ thấy trên bàn rau trộn chiếm đa số, quối lỗ tai heo, quối ma dụ, quối xương sáo tương bạo gà đinh, hầm móng heo đều là ngày thường khó được hảo. Đồ ăn, vừa thấy Lý lão thái đã đi xuống công phu. Ta còn nấu chè đậu xanh, các ngươi một người uống trước một chén, tránh cho bị cảm nắng. Lý Lão Thái đứng lên cho bọn hắn thịnh canh ướp lạnh quá trẻ đầu xanh, uống lên nhất ngon miệng. Trần Hi ứng ứng ứng ứng uống xong đi một chén, tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân lại đây. Thật nhiệt a nhưng tấn nam so với Thượng Hải còn hảo một chút, Thượng Hải kia thật đúng là đại trưng lò. Bà ngoại, ngươi làm đồ ăn thật. Hương, ta trở về vừa nghe liền bụng thầm thì kêu. Trần Hi chiều Lý Lão Thái làm nũng. Ai ra, ngươi đứa nhỏ này. Buổi sáng xuất phát trước không ăn cơm đi, chạy nhanh ăn chạy nhanh ăn. Lão Thái tiếp đón đại gia động chiếc đũa, đem đỉnh tốt thịt đồ ăn đều hướng Trần Hy trong chén bát. Muốn nói mấy cái vãn bối bên trong, nàng nhất vừa lòng khẳng định là cái này đại ngoại tôn nữ. Lớn lên đẹp, lại hiếu thuận lại có thể kiếm tiền, này làng trên xóm dưới cái nào so được với. Nhưng chính là này nhân duyên Lý Lão Thái nhìn Trần Hy ăn ngậu nghiến ăn cơm. Trong lòng lại là vui mừng lại là thở dài Này nhà ai tiểu tử mới có thể xứng đôi chính mình đại cháu gái nha Trần Hy 18 Nông thôn nữ oa 18 đã sớm gả chồng Nàng chính mình không nóng nảy Người trong nhà lại luôn có vì nàng sốt ruột Lý Lão Thái mỗi ngày công viên bên trong đi bộ lỗ tai liền không sai quá Người khác nói cái nào thanh niên tài tuấn Nhưng cùng nhà mình đại cháu gái một so Liền Cảm thấy ai cũng không xứng với Trần Hi đang ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy sau cổ có điểm lạnh nàng chậm rãi ngẩng đầu vừa vặn đối thượng lý lão thái hiền lành ánh mắt bà ngoại làm sao vậy nàng do dự mà mở miệng này ánh mắt không đúng a xem nàng mau mau lý lão thái đang muốn lắc đầu nói chuyện bên ngoài đại môn lại bị gõ vang ta đi khai nhị đệ nhanh nhẹn lướt hà chiếc đũa, đứng lên đi mở cửa này ly đại môn còn có điểm khoảng cách một bàn người xem hắn đi Liên tiếp theo ăn cơm, nhị đệ đi ra ngoài một lát, trở về lại là vẻ mặt cổ quái. Trần Hy xem hắn, làm sao vậy đây là? Đại tỷ, nhị đệ tạm dừng một chút giống như cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng, là thiếp cưới. Gì? Là mây trắng nhờ người đưa tới, nói là chuyên môn chia người, là chú Bân Ca cùng mây trắng thiếp cưới. Nhị đệ một lăn long lóc đem nói minh bạch, một bàn người chiếc đũa đều theo hắn nói dừng lại. Chú Bân cùng mây trắng thiết cưới Bọn họ hai cái Khi nào tốt hơn Trần hi không thể tưởng tượng Này chú Bân không phải ghét nhất mây trắng sao Như thế nào hai người vô thanh vô tức liền phải kết hôn Trần Nghị ở một bên ra tiếng Chú Bân hôm nay không có tới Nói là xin nghỉ Chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này Trên bàn có người sắc mặt ở biến hóa Vương Thúy Hoa hắc mặt đứng lên lang cái không biết xấu hổ tiện nữ nhân Còn dám cấp nhà chúng ta phát thiếp cưới, chú Bân thật là hảo cải trắng bị heo cùng Nhị mợ, ngươi lời này có ý tứ gì? Trần Hy nghi hoặc nói, không chỉ có nàng nghi hoặc, từ Thượng Hải trở về ba người đều nghi hoặc, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu thời gian, trong nhà liền đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Sự tình là cái dạng này, Vương Thúy Hoa không biết nghĩ tới cái gì, lại phẫn nộ lại ghê tởm, hiện tại vẫn là đừng nói nữa. Chúng ta ăn xong rồi đi trong phòng nói đi. Trần Hy cùng tiểu thúc liếc nhau. Biết việc này phòng trừng không nhỏ. Vì thế. Gia tăng ăn cơm. Một buông chiếc đũa. Mấy cái đại nhân liền ghé vào cùng đi nói sự buồn trong. Cũng chính là nửa tháng trước sự. Cái kia kêu mây trắng nữ nhân. Cục công an đem nàng thả ra. Vương Thúy Hoa ngồi ở trên ghế. Chiều bọn họ bắt đầu nói sự tình đều ngọn nguồn. Nàng như thế nào nhanh như vậy đã bị thả. Trần Hy nhíu mày. Bôi nhỏ thi đại học trạng nguyên cũng không phải là tiểu tội, như thế nào mới đóng như vậy điểm thời gian liền đem nàng thả ra. Nghe nói là ở. Cục cảnh sát biểu hiện hào Vương Thúy Hoa, Phi, một tiếng, ai không biết bên trong có gì ẩn tình đâu. Dù sao nàng vừa ra tới, liền tới chúng ta ra môn khẩu chuyển động vài lần, ta đánh giá nàng hẳn là tới tìm các ngươi hai. Vương Thúy Hoa đôi mắt ở trần hy cùng triệu ngật phong trên người dạo qua một vòng chưa thấy được hai người các ngươi nàng liền lại đi rồi. Kết quả không qua mấy ngày, lại nghe nói nàng ở ngươi tiểu thúc sinh tiên siêu thị bên kia chuyển động. Vẫn là vương mánh kia tiểu tử lại đây cho ta đưa hóa thời điểm vô tình nói. Vương Thúy Hoa tiệm cơm dùng rau dưa trên cơ bản đều từ Trần Nghị sinh tiên siêu thị nhập hàng, cho nên bên kia thường xuyên có người lại đây cho nàng đưa hóa. Vương mánh chính là tới nhiều nhất. Ta nghĩ nàng qua bên kia chuyển động, liền cảm thấy không thích hợp. Cũng chính là nháy mắt công phu, liền truyền ra tới truyền ra tới kia chú Bân đem nàng cưỡng gian. Vương Thúy Hoa dùng tay so cái tiểu. Loa, chiều bọn họ bên này nói. Chú Bân cưỡng gian nàng, sao có thể? Trần Hy cầm đều phải rơi xuống. Ai nha, đều nói không có khả năng. Nhưng nàng khóc lóc nhào nói là chú Bân rượu sau loạn tính cưỡng gian nàng. Nàng trong sạch khó giữ được, nhất định phải gả cho chú Bân mới được. Vương Thúy Hoa đôi mắt sáng lên, nói lên bát quái tơi rất có hình ảnh cảm. Không chỉ có như thế, Vương Thúy Hoa lại đè thấp thanh âm, nàng còn đem kia nhiễm huyết vải bố trắng nơi nơi cho. Người ta xem đâu, khụ khụ khụ. Lý Lão Thái lập tức ho khan lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu? Đây là có thể cùng đại khuê nữ tùy tiện nói sao? Trần Hi mặt cũng đỏ một chút, này mây trắng cũng quá làm càn đi. Không nói, không nói. Vương Thúy Hoa cũng biết chính mình nhất thời tịch thu chủ nói qua phát hỏa, vội vàng đánh miệng mình thừa nhận sai lầm, sau đó tiếp theo đi xuống nói, nàng này không phải cùng chú Bân phát sinh quan hệ. Sao, liền buộc chú Bân cần thiết cùng nàng kết hôn, bằng không liền phải đem hắn bẩm báo cảnh sát trong cục đi. Lúc ấy nghe nói thật đem cảnh sát đều lộng đi qua đâu. Đào tào, Trần Hi ở trong lòng bạo cái thô khẩu, không nhìn xuống nói tiếp kia lúc sau đâu. Cảnh sát đều tới, kia chú Bân khẳng định đỉnh không được áp lực, liền cùng nàng cùng nhau hồi thôn bái. Vương Thúy Hoa ý vị thâm trường cảm khái, chập chập chập, mấy ngày nay không biết chu ra đến nháo thành bộ. Dáng gì? Trần Hy cũng là phục này cầu huyết cốt truyện, thật đủ có thể, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn nha. Nàng đã từ Vương Thúy Hoa biểu đạt trung khâu nổi lên sự thật chân tướng, mây trắng trước tiên ra tù. Tìm không thấy triệu ngật phong cùng Trần Hy tới báo thù, vì thế liền quấn lên chú Bân, chú Bân cái này xui xẻo hài tử, không biết như thế nào đã bị lừa cùng đi uống xong rượu, sau đó liền mơ màng hồ đồ bị thiết kế lên giường, lúc này nhưng tính thọc tổ. ong vò vẽ, quảng cũng quảng không ra, Trần gia bên này còn ở thổn thức, chú gia đã sớm nháo phiên thiên, mây trắng như vậy cái ham ăn biếng làm, còn lớn lên xấu nữ nhân. Sao có thể khi bọn hắn chú ra con dâu, chú mẫu cảm giác thiên đều xù, đại nhi tử chu bân vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, tướng mạo đoan chính, đầu óc cũng linh hoạt, còn ở trong thành công tác, một tháng có thể lấy 30 nhiều đồng tiền tiền lương, cùng tỉnh thành nhà máy chức vị chính công chẳng thiếu gì. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào, cư nhiên bị một cái giày rách quấn lên, sao có thể làm nhi tử cùng cái loại này nữ nhân kết hôn. Đó chính là cái chẳng biết xấu hổ người đàn bà đanh đá nha. Nhi tử vào thành, bọn họ nhưng hoa không ít tâm tư đi đi lại quan hệ, bằng không sao có thể vòng thứ nhất khiến cho Trần Nghị coi trọng mang đi. Từ nhi tử vào thành, chu mẫu sớm liền bắt đầu chuẩn bị, vẫn luôn ở nỗ lực cấp đại nhi tử tích cóp tiền, muốn gọi nàng cưới một cái trong. Thành tức phụ, đáp không thượng sinh đẹp lại có khả năng là đại ni nhi, bọn họ nhận. Chẳng lẽ cưới cái bình thường trong thành công nhân viên chức còn không được, nàng nhi tử một tháng kiếm lại không ít, như thế nào liền phải đi cưới như vậy một cái muốn gì không gì nghèo thanh niên trí thức đâu. Trọng điểm là, cái này cảm kích vẫn là cái không biết liêm sỉ, hôn trước liền cùng nam nhân lêu lỏng lên giường dày rách, nói nàng nhi tử cưỡng gian nàng, quỷ tài tin, nàng nhi tử, đôi mắt bị mù sao, có thể coi trọng nàng, chú mẫu càng nghĩ càng giật bất quá. Đứng ở nhà chính cửa thượng liền đối với bên ngoài chửi ầm lên, tang đức tiện nữ nhân. Như vậy khi dễ ta nhi tử, mây trắng lại mặt không đổi sắc ngồi ở chú ra trong viện cắn hạt dưa, đối chú mẫu nói mắt điếc tai ngơ. Một cái khác trong phòng, chú phụ trực tiếp lấy ra roi, thượng thủ liền chiều chính mình nhi tử. Chú bân quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, roi đánh vào hắn trên người, bị đánh. Quá địa phương lập tức nổi lên sưng lão cao, Nhưng hắn lại giống không cảm giác được đau đớn giống nhau, không gọi kêu không phản kháng. Chú Bân không phải con trai độc nhất, hắn phía dưới còn có hai cái đệ đệ, bọn đệ đệ tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn phụ thân hắc như đáy nổi sắc mặt cũng không dám nói chuyện, sợ đưa tới lớn hơn nữa phản ứng. Chú Bân liền như vậy bị phụ thân hắn cầm roi liền ở trên người loạn trừ, chỉ chốc lát sau toàn thân liền không thành bộ dáng, hắn cái. Chán có đại lượng mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới. Nhưng chính là cắn chặt khớp hàm không rên một tiếng. Chú Phụ xem hắn càng không phản kháng càng ngày khí. Ngươi cái này không đầu óc đồ vật, bị người ta thiết kế, còn dám trở về nói cho chúng ta biết. Ngươi như thế nào không trực tiếp khút cho ta. Ta TMD tiêu tiền cho ngươi đi trong thành đương học công, cho ngươi đi trong thành công tác. Ngươi liền như vậy báo đáp ta. Ngươi thật là muốn tức chết ta. Ngươi còn không bằng lăn. Ngươi lăn ra chúng ta cái này ra. Chúng ta chú ra không ngươi đứa con trai này Chú bân vốn di banh mặt Nghe xong phụ thân này đoạn lời nói tức khắc banh không được Hắn sắc mặt hỏng mất Bỗng nhiên chi gian gào khóc khóc lớn lên Ba, ta không phải cố ý Ta cũng không nghĩ cưới nàng nha Chính là ta không cưới nàng Nàng liền phải cáo ta cưỡng gian Ta không nghĩ ngồi sổm cục cảnh sát nha Ngươi câm miệng cho ta Chú phụ bị hắn khí tốt xấu Lại một chút roi hung hăng Đánh vào hắn trên lưng, hảo hảo quần áo tức khắc phá cái miệng to, có huyết hạt châu liền thấm ra tới. Hai cái bàng quan đệ đệ tức khắc đều bị sợ tới mức sau này lui một bước. Chú phụ ném xuống trên tay dõi, làm được một bên trên bàn, ngón tay run rẩy cầm lấy tách trà muốn uống nước, kết quả bên trong là trống không. Hắn bỗng nhiên đem tách trà tạp đến trên mặt đất, từ trước đến nay nhất vững chắc là tráng men lưu đều bị hắn quăng ngã ra đại lỗ thủng. Chú phụ không cấm ngửa. Mặt lên trời thét dài, lão lệ tung hoành, tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Mây trắng trên người vết nhơ cũng không ít, không chỉ có là hôn trước thất trinh hoa nhân gia nhi tử, nàng còn ngồi sổm quá cục cảnh sát đâu, vẫn là bôi nhỏ bọn họ thôn đại trạng nguyên gian lận mới ngồi sổm cục cảnh sát. Ở cái này niên đại, ngồi sổm quá cục cảnh sát người, đó chính là có vết nhơ người, quanh thân người đều sẽ cách nàng xa xa, sợ dính lên điểm gì ghê tởm quan hệ. Chú ra khen ngược, hảo. hảo trong sạch thế gia bị như vậy một cái rác rưởi nữ nhân hoa thượng, quả thực chính là so ăn 10 tấn trong WC rủi bò đều khó chịu. Chú phụ cùng chú mẫu đau đầu dục nước, lăn lộn vài thiên, rốt cuộc vẫn là đau nhi tử, xem ở nhi tử ngoan ngoan giao sở hữu tiền riêng, hứa hẹn về sau kiếm tiền toàn giao cho cha mẹ, tuyệt đối không cho kia nữ nhân một phân chỗ tốt, hơn nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải quỳ xuống thề lúc sau. Rốt cuộc bóp mũi nhận hôn sự này Mây trắng đắc Ý rào rạt Đoạt không đến triệu ngật phong Nàng còn đoạt không đến chu bân sao Nàng thật đúng là có bản lĩnh Rốt cuộc một tưởng trở thành sự thật gả cho chính mình Lúc ban đầu phải gả người Cổ nhân nói Phá thủy trầm thuyền Tử chiến đến cùng Xem đi Người không đánh cuộc là không được Nàng này một đánh cuộc đã có thể thắng chu bân một mặt từ trong phòng ra tới Mây trắng một phen đón nhận đi Giữ chặt hẳn cánh tay, chúng ta là khi nào làm hôn lễ, ta đều nghĩ kỹ rồi. Chúng ta ở trong thôn làm một hồi, còn muốn đi trong thành làm một hồi, nhất định phải làm cho bọn họ đều hảo hảo xem xem, ta phải làm đẹp nhất tân nương tử. Chú bân sắc mặt hôn mê, nâng lên mặt nhìn nàng, ta hận ngươi, ngươi hận ta. Mây trắng dựng thẳng lên lông mày, ngươi rượu sau loạn tính, đoạt thân thể của ta, hủy hoại ta trong sạch. Ngươi còn dám hận ta, ta chính là người bị hại, ngươi là người bị hại. Chú Bân cười lạnh một tiếng, ai là người bị hại, chính. Ngươi trong lòng rõ ràng, ta sẽ cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi từ nay về sau đừng nghĩ ta chạm vào ngươi. Hơn nữa, hôn lễ không có, tiền biếu càng không có, mây trắng tạc mau, chú Bân, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi làm như vậy, ngươi sẽ không sợ ta sẽ đi cảnh sát cục cáo ngươi. Hảo A, vậy ngươi liền đi cáo A. Chu Bân quay đầu lại xem hắn, ngữ khí ngả ngớn, ngươi cứ việc đi cáo, đem ta quan đi vào, ta xem ai cưới ngươi cái này thất trinh nữ nhân. Mây trắng sắc. Mặt bá bạch, không nghĩ tới chính mình còn có bị phản giết thời điểm. Nàng vừa trở về liền đem chính mình bị Chu Bân, khi dễ, việc này trương dương mãn thôn đều đã biết, chính là muốn mượn dư luật áp lực bức Chu Bân cưới nàng, nhưng không nghĩ tới. Việc này vẫn là cái kiếm hai lưỡi, chú bân còn có thể trái lại lấy việc này uy hiếp nàng. Mây trắng ngồi quá lao lại thất quá khiết, Tây Lương thôn toàn thể thôn dân đều đã biết, khẳng định không ai cưới nàng. Các thôn dân truyền, bá bát quái lại mau, chung quanh mấy cái thôn không dùng được bao lâu đều sẽ biết, cũng sẽ không cưới nàng. Chú bân nói không sai, hiện tại trừ bỏ hắn cái này coi tiền như rác, không có khả năng có cái nào nam nhân sẽ coi trọng mây trắng. Nàng cũng không thể tự đoạn đường lui Mây trắng cắn cắn môi Xin xôi đem bên miệng nói cấp nhìn xuống Thôi thôi Chờ nàng gả cho hắn Nắm giữ hắn tài chính quyền to Xem hắn còn dám không nghe chính mình nói Đến nỗi không chạm vào nàng Hừ Nàng mẹ nói qua Nam nhân chỉ cần tinh trùng thượng não Heo mẹ đều có thể thượng Chờ đến lúc đó kết hôn Nàng mỗi ngày ngủ ở hắn bên người Cũng không tin hắn còn có thể nhẫn được không chạm vào nàng Mây trắng bên này còn ở làm hôn sau mộng đẹp, trần Hi bên kia lại ở thật thật tại tại kiếm tiền, không chỉ có là mấy nhà cửa hàng sổ cái, còn có đại hà thôn chia hoa hồng cũng tới rồi. Đại hà thôn dưỡng gà đệ nhị lan ra lan, này phê gà bán đi lúc sau, hoàn toàn thực hiện. Hồi bổn thêm lợi nhuận, Bạch Phú Quý thấy nàng ở Thượng Hải vẫn luôn không trở về, liền dựa theo ước định thời gian trước tiên cấp các thôn dân phân hồng. Cấp trần hi kia một bộ phận đa phái người cấp đưa tới, còn khát phụ nàng một phong thơ, kêu nàng có rảnh hồi thôn đi xem. Đại hà thôn giống như bị bầu thành mẫu mực thôn, nghe nói sang năm sẽ chọn mấy cái thôn cũng thi hành cầm loại nuôi dưỡng. Lý vi hưng phấn cho nàng giải thích nói, lý ra người toàn gia đều ở tỉnh. Thành cư trú, tuy rằng không có tham gia nuôi dưỡng, nhưng cũng là đầu tiên lấy chia hoa hồng, trong thôn nuôi dưỡng nghiệp phát triển đến càng tốt. Bọn họ chia hoa hồng liền càng nhiều, sao có thể sẽ có người ngại chính mình tiền nhiều, bọn họ cũng đều một lòng ngóng trông trong thôn sản nghiệp phát triển càng ngày càng tốt. Ta đây liền đi một chuyến đại hà thôn nhìn xem, vừa vặn ta từ Thượng Hải được đến vài loại kiểu mới gà thức ăn ra súc, lấy về đi cho bọn hắn thử xem. Xem, Trần Hy ở Thượng Hải nhưng không riêng gì chú ý với nhà xưởng cùng trang hoàng sự nghiệp, chỉ cần là cùng chính mình sinh ý có quan hệ. Nàng đều sẽ đi nhìn thượng liếc mắt một cái, này gà thức ăn gia súc chính là nàng ngẫu nhiên chi gian nhìn đến hảo hóa, liền mua mấy túi tiền, cùng nhau mang theo trở về. Gà thức ăn gia súc còn có gì đại khác nhau nha? Lý Vĩ tò mò. Loại này phối phương thức ăn gia súc gà ăn không dễ dàng sinh bệnh. Trần Hi cho hắn giải thích. Thượng Hải trại nuôi gà đều dùng loại này. Còn có loại này thứ tốt. Lý Vĩ tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên hối hận phía trước không đi theo Đại Ni Ni cùng đi Thượng Hải. Quả nhiên thành phố lớn chính là Hảo Nha, nhìn xem lúc này mới ở Thượng Hải ngây người bao lâu, Đại Ni Ni liền phát hiện tốt như vậy đồ vật, nuôi trong nhà mấy chỉ gà, uy cái cơm thừa canh cặn liền không tồi, này một đám lượng nuôi dưỡng mới biết được dưỡng gà học vấn lớn như vậy, liền cái gà. Thức ăn gia súc đều cần phải có chuyên môn người tới nghiên cứu, lý vi hút khẩu khí, không được, Đến đốc xúc nhi tử học tiếng Anh, thượng hải lợi hại, còn không có nước ngoài lợi hại, nghe nói suốt ngoại lưu học hải tử, trở về đều là chính phủ tinh anh. Hắn đập nồi bán sắt đều phải đem nhi tử bồi dưỡng thành tài. Trần Hi muốn đi đại hà thôn xem trại nuôi gà, Triệu Ngật Phong cũng muốn hồi tây lương thôn xem phụ thân, hai người tiện đường, liền cùng nhau lên xe lửa. Triệu Ngật Phong dọc theo đường đi giúp nàng cầm hành lý, biểu hiện thập phần thân sĩ. vì thế. Liền lại có người hiểu lầm Đồng chí Ngươi trưởng phu đối với ngươi cũng thật hảo Một người tuổi trẻ ôm hài tử thiếu phụ hâm mộ đối Trần Hy nói Thiếu phụ đôi mắt đều mau dính Ở triệu ngật phong trên người Đầu năm nay lớn lên đẹp Còn như vậy sủng tức phụ nhi Quá ít thấy a Trần Hy Bọn họ hai cái liền lớn lên như vậy Giống phu thế sao Nàng tuyên bố muốn cự tuyệt Triệu ngật Phong lại trước nàng một bước Đồng chí ngươi hảo Đây là ta muội muội. Muội muội. Trần Hy Trừng lớn mắt, tưởng cho hắn cái 360 độ xoán ốc đá, quỷ tài là ngươi muội muội, ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Đại biểu tỷ được không? Thiếu phụ vừa thấy nói sai lời nói, tức khắc đỏ lên mặt, Ai nha ai nha, đó là ta nhìn lầm rồi, thực xin lỗi a. Ngươi muội muội lớn lên thật tiêu chí, Triệu Ngật Phong cười, đúng vậy, nàng tốt nhất nhìn, cả nhà liền nàng đẹp nhất. Trần Hi, Hảo đi, xem ở ngươi khen ta xinh đẹp phân thượng, này cục ta liền không đánh ngươi. Triệu ngật phong cấp Trần Hi an trí xuống dưới, liền đi thùng xe liên tiếp chỗ tiếp thủy, thiên nhiệt, trong chốc lát không uống thủy đều không được, người một thiếu thủy liền dễ dàng bị cảm nắng. Trần Hi cầm khăn tay tự cấp chính mình lau mồ hôi, đối diện ngồi ôm em bé thiếu phụ liền cùng nàng lôi kéo làm quen. Các ngươi hai cái là cùng nhau về quê, ngồi xe cũng không có cái gì dài. Chí thi thố, tán gẫu là nhất có thể cho hết thời gian. Đúng vậy. Trần Hi cười tủm tỉm, thiếu phụ thấy đáp thượng lời nói, liền cùng nàng nói chuyện tào lao. Các ngươi cái nào huyện nha? Ngươi ca vóc dáng cũng thật cao, hiện tại đau mũi mũi ca ca, nhưng không nhiều ít. Hắn bao lớn tuổi lạp, xử đối tượng kết hôn không? Trần Hi câu được câu không cùng thiếu phụ nói chuyện phiếm, chờ cho tới Triệu Ngật Phong, thanh niên tài tuấn, còn muốn đi vào đại học. Này thiếu phụ, đôi mắt bóng một chút liền sáng, lúc này vừa vặn triệu Ngật Phong trở về, cầm hai chén nước nước lạnh, đem trong đó một ly đưa cho Trần Hy, còn cẩn thận cho nàng lót một trương giấy, miễn cho chờ lát nữa xe lửa sóc này sẽ sái một thân. Thiếu phụ càng xem triệu Ngật Phong càng cảm thấy thuận mắt, lại thấy hắn không kết hôn, liền nhìn không được hỏi, tiểu tử, độc thân đi, tẩu tử cho ngươi giới thiệu một cái thế nào. Triệu ngật phong dơ cái ly mới vừa ngồi xuống Nghe vậy sững sốt Thấy hắn không trả lời Thiếu phụ còn tưởng rằng hắn trong lòng có ý tứ này Lập tức vui vẻ nói Ngươi yên tâm Tẩu tử không cho ngươi giới thiệu người thường Nghe nói ngươi muốn vào đại học Ta có cái chất nữ cũng muốn vào đại học Người cũng lớn lên đoan chính Gia cảnh cũng không có trở ngại Còn hiếu thuật Xứng ngươi tuyệt đối có thể hành Ngươi nếu là tin tưởng tẩu tử Tổ tử liền an bài các ngươi thấy một mặt Nông thôn nữ nhân kết hôn Lớn nhất là thú Chi nhất đó là làm mai mối Các nàng mê tín cho rằng Chỉ cần làm tốt một cọc mỹ sự Liền tính là tu hành Có thể tăng duyên phúc vật cùng thọ mệnh Triệu ngật phong Không cần hàn lê phép cự tuyệt nhiệt tình thiếu phụ Ta hiện tại lấy việc học làm trọng Lấy việc học làm trọng Này xem như tốt nhất đẩy nói từ Thiếu phụ nghe vậy tức khắc trên mặt hiện lên thật sâu tiếc nuối Nhưng cũng không dám lại nói tiếp theo đi xuống nói Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường Nhân gia tiểu tử một lòng muốn học tập Muốn buôn tiền đồ Lúc này cho nhân gia lộng cái đối tượng phân tâm Đừng nói tiểu tử không đồng ý phòng trường tiểu tử gia trưởng cũng sẽ không đồng ý Thiếu phụ không khỏi thở dài Chọc chọc chính mình ta lọt hoa hoa ngươi nha Về sau khá vậy muốn như vậy có tiền đồ xe lửa ầm ầm đi rồi bốn cái giờ cuối cùng trở về phong xuyên huyện máy kéo lôi kéo bọn họ xuống nông thôn tới rồi phân nhánh khẩu trần hy xuống xe chuẩn bị đi đại hà thôn triệu ngật phong vốn dĩ muốn đưa nàng lại bị nàng cự tuyệt mùa hè lộ an toàn nhất nàng lại có mạnh mẽ bản thân đi một chuyến đại hà thôn vẫn là không thành vấn đề đại hà thôn bạch phụ quý sáng sớm liền bắt đầu đôi mắt nhảy tổng cảm thấy không thích hợp đến rồi buổi trưa, thấy Trần Hi tới, tức khắc hiểu rõ, thần tài tới. Ai u, đại ni ni ngươi đã đến rồi, ngươi sao cũng không nói sớm một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi. Bạch Phú Quý vội vàng đem nàng nghênh. Tiến vào, tiếp đón chính mình tức phụ ni nhiều sảo mấy cái hảo đồ ăn đãi khách. Bạch Thím tự nhiên chạy nhanh đi bận việc, đại hà thôn khoảng thời gian trước tài chí hồng, một nhà phân hơn 40 đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cùng di vắng cả năm dựa thiên ăn cơm so sánh với, thực sự coi như là đại kiếm một bút. Huống chi, tiếp theo lang gà, nhưng lập tức liền lại có thể lợi nhuận. Bạch Thím bò lên trên xà nhà, đem ngày thường luyến tiếc, ăn thịt khô gỡ xuống. Tới, lại kêu hải tử đi chuồng gà bên kia bắt được một con màu mỡ gà trống. Nga, có thịt ăn lạc. Bạch Gia tiểu lang hoan hô một tiếng, nhanh như chớp chạy ra đi. Lý hương đại ca Lý Kiến Quốc Còn Hòa Hảo cơ hữu Dương Quý Hỉ cùng nhau ở ao cá bận việc, tám tháng thiên nhiệt, ở mát lạnh trong nước ngốc cũng không cảm thấy khó chịu. Đại bọn họ nghe nói đại ni ni hồi thôn sự tình, chạy nhanh hà vòng vớt vài điều ca lớn, cùng nhau cấp thôn trưởng ra đưa đi. Dương Quý Hỉ ở trên. Đường Vô Lý Kiến Quốc bả vai cùng hắn dặn dò, chờ lát nữa nói chuyện muốn xem người ánh mắt, có biết hay không? Lý Kiến Quốc vội vàng gật đầu. Từ lần trước hắn một người đem đại ni ni dừng ở hồ nước bên cạnh, trở về gặp một số lớn người dân dạy lúc sau, hắn liền thề kiên quyết sẽ không tái phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Dương quý hỉ xem hắn đem lời nói nghe lọt được, cuối cùng đem tâm buông xuống một nửa, bọn họ hai người hùn vốn ao cá cũng tới rồi nên thu hoạch thời. Điểm, lúc này cần thiết ôm chặt thần tài đùi, chỉ cần này phê cá có thể bán đi ra ngoài dương quý hỉ khóe miệng nhìn không được dơ lên. Trong nhà tân phòng là có thể che lại, Trần Hi còn không biết có người muốn tìm nàng làm việc, đang cùng Bạch Phú Quý, cùng với trong thôn vài vị có thân phận lão nhân ngồi ở cùng nhau thôi bôi hoán trả. Duy nhất bất đồng chính là người khác lấy chính là rượu, nàng lấy chính là trà. Vốn dĩ đem Bạch Thím cho hắn chuẩn bị quả cam vị đồ uống. Thủy, thứ này ở trong thôn vẫn là hiếm lạ hóa, Bạch Tiểu Lang tưởng uống một hồi đều yêu cầu lão mẹ nửa ngày. Nhưng giống nàng loại này uống quán tiên ép nước trái cây người Thật đúng là uống không được loại này nhân công hợp thành đồ uống Cho nên liền đem đồ uống trực tiếp cho ở một bên nhìn lén nuốt nước miếng bạch tiểu lang Chính mình tắc đổ một ly trà Trà khẳng định là thô trà Bạch Phú Quý tự xưng là là người làm công tác văn hóa Nhưng cũng mua không nổi thật tốt lá Trà, cũng may thời tiết này uống lên nhất giải khác Bạch Thím một chân đem chính mình nhi tử đá văng ra cảm thấy hắn đại mạo tướng khách nhân đồ vật cũng dám nhìn chằm chằm bạch tiểu lang che lại mông ôm tách trà chạy bay nhanh sợ chính mình mẹ đuổi theo tốt như vậy uống đồ vật hắn lần trước uống vẫn là nửa tháng trước lạc thằng nhãi danh không hiểu chuyện ta lại cho ngươi hướng một ly bạch tím ngượng ngùng vội vàng đi lấy trong phòng lấy quả cam phấn nhà mình cái này quy nhi tử thích nhất ở người khác trước mặt mất mặt xấu hổ không cần không cần Ta không uống ngọt, giảm béo giảm béo. Trần hi cười tủm tỉm ngăn lại Bạch Thím. Bạch Thím bán tín bán nghi, lăng làm muốn đi lấy. Ngươi như vậy gầy còn giảm béo. Nữ hoa tử mọi nhà muốn béo một chút mới nhận người hiếm lạ. Ai nha nha, Thím Thím, ta thích uống trà. Ngài không vội sống, mau ngồi xuống cùng nhau ăn. Trần hi giữ chặt nàng cánh tay. Bạch Phú Quý nghe vậy nói, kia đi, đem. Ta Tàng Long Tĩnh lấy ra tới cấp đại ni ni pha một hồ. Này trà Long Tĩnh vẫn là có một năm bạch phú quý đi trong huyện mở họ, nhân gia thống nhất phát quà tặng, dễ dàng cũng không lấy ra tới uống. Ai, ta đây liền đi. Bạch Thím vội vàng tránh thoát tay nàng, đi ra ngoài bận việc. Trần Hy, các thôn dân quá nhiệt tình cũng không dễ chọc a, nàng giờ khóc giờ cười, đem bạch thôn trưởng Tư Tàng Long Tĩnh đều làm ra tới còn không bằng uống điểm quả quyết thủy đâu. Bên này Bạch Thím đi pha trà, bên kia đại môn cũng bị gõ khai. Lý Kiến Quốc cùng Dương Quý hỉ cười từ ngoài cửa tiến vào, đệ ra tới trên tay để vài điều đại cá chép. "Đại Ni Nhi, chúng ta tới cấp ngươi thêm cơm." Lý Kiến Quốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đem cá đệ đi lên. Nhà chính trên bàn ngồi đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật, hơn phân nửa đều là hắn không thể trêu vào. Nói lên lời nói tơi cũng có chút tự tin không đủ, nhưng thật ra Dương Quý hỉ không sợ, hắn cơ. Linh đem cá đưa cho phòng bếp ra tới bạch thím, lời hay không cần tiền giống nhau hướng phá sản. Đại Ni ni ngươi một lần này tới, chúng ta thôn chính là bồng tất sinh Huy A. Trần Hy cảm thấy chính mình có mặt manh chứng, nhìn nửa ngày mới nhận ra tới đưa cá người là ai. Lý biểu cữu, mau tiến vào ngồi, vị này chính là, nàng hỏi. Lý Kiến Quốc này mấy tháng chuyên trách nuôi cá, phơi giống than đen giống nhau, làm khó Trần Hi còn có thể đem hắn nhận ra tới. Lý Kiến Quốc Thấy nàng vòng qua hảo huynh đệ hỏi trước chính mình, vội vàng nói, Đại Ni Nhi, đây là ta huynh đệ Dương Quý Hỉ, cùng ta một khối nuôi cá. Trần Hi bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới cùng một cái khác than đen huynh đệ chào hỏi. Dương Quý Hỉ ban đầu còn thực tự tin, tới rồi trước mặt, Thấy Trần Hi là như vậy một cái thủy hành trắng non xinh đẹp cô nương, tức khắc có chút khẩn trương. Bạch Tiểu Lang cho bọn hắn bỏ thêm hai thanh ghế dựa, dương quý hỉ ngồi qua đi, lại không dám ai. Đến thân cận quá, lý kiến quốc gia đại chất nữ lớn lên thật cùng điện ảnh minh tinh giống nhau a Trước kia xa nhìn không cảm thấy, hiện tại gần một nhìn, kia khuôn mặt thiệt tình mới vừa bát sát thục trứng gà dường như... Nhà bọn họ khuê nữ nhưng nửa điểm đều so ra kém bạch phú quý tiếp đón nhi tử cho bọn hắn thượng chén đua. Ừ. Tại đây trên bàn cơm, lôi kéo làm quen có thể, nói bán cá sự tình đã có thể không thích hợp. Lý kiến quốc cùng dương quý hỉ cung kính cầm chén đua tiếp. Nhận tới, liền chưa nói dư thừa nói, bọn họ mục tiêu là chở cơm nước xong, đem đại ni nhi thỉnh đến chính mình trong nhà đi. Hai người bọn họ đi theo đại gia cùng nhau ngồi trong chốc lát. Liền nghe thấy Bạch Phú Quý bắt đầu nói chính sự Trong huyện cấp chúng ta thôn định vì mẫu mực thôn Nơi này đầu hơn phân nửa đều là người công lao Ta đã cùng trong huyện cho ngươi thỉnh công lao Phía trên nói có thể phong ngươi cái tiểu thư ký Bạch Phú Quý uống lên mấy khẩu rượu Nói lên việc này tới đầy mặt hồng quang Một bộ cùng vinh có nào bộ dáng Trần Hy một bức a Chính là ngươi có phía chính phủ thân phận Lời nói Bọn họ đều đến nghe Bạch Phú Quý Mỹ tư tư cho nàng giải thích, ngươi vừa vặn đã trở lại, nhiều ngốc hai ngày, ta thuận tiện mang ngươi đi trong huyện đem thân phận cấp định rồi. Này làm quan mới biết được có làm quan chỗ tốt, đừng nhìn chức vị kêu tiểu thư ký, quyền lực nhưng một chút đều không nhỏ. Trần Hy đối thập niên 70, quan trưởng chức vị hiểu biết rất ít, tiểu thư ký là cái cái gì chức vị nàng không biết, trọng điểm nàng cũng một chút đều không nghĩ đương, bởi vì phá hệ thống đem nàng cột vào tây lương thôn cùng đại hà thôn chấp hành nhiệm vụ đã đủ buồn giàu lại đến cái tiểu thư ký thân phận thật đúng là tưởng đem nàng cột vào này núi lớn mương không thành nàng còn phải nơi nơi chạy đâu không được không được nàng đến cự tuyệt trần hy buông chiếc đũa đang muốn mở miệng bên cạnh lý kiến quốc lại so với nàng càng kích động trực tiếp mở miệng nói thôn trưởng kia hóa ra hảo nha kia đại ni ni về sau chính là làm quan Trần Hi nhíu mày, Lý biểu cứu, nàng này chính chủ còn chưa nói lời nói đâu, như thế nào vị này liền trước mở miệng, trước kia chỉ là cảm thấy Lý Kiến Quốc có chút khơ, lúc này lại cảm thấy có chút phản cảm. Dương Quý Hỉ thấy nàng nhíu mày, trong lòng lột bột một chút, đầu óc chuyển linh hoạt, đây chính là tiểu thư ký A, không dựa, tuyển cử là có thể làm quan, tuyệt đối xem như làng trên xóm dưới đầu một phần. Nhưng đương sự sao còn một bộ không nghĩ đương bộ dáng Hắn vội vàng ở trong tối thọc thọc Lý Kiến Quốc Làm hắn chạy nhanh câm miệng Trần Hy đôi mắt đảo qua Liền thấy Dương Quý hỉ động tác nhỏ Trong lòng liền có phổ Lý Kiến Quốc đầu óc chẳng ra gì Hắn phía đối tác nhưng thật ra thông minh một ít Lý Kiến Quốc tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì Nhưng tiếp thu tới rồi đồng đội ám chỉ Lập Tức nhắm lại miệng Trần Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt Lúc này mới đối Bạch Phú Quý nói, Bạch thôn trưởng, ta bận quá, cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng ta thật sự không thích hợp cái này chức vị. Bạch Phú Quý không thể tưởng tượng buông chén rượu, nghiêm túc nhìn nàng, đại ni nhi, ngươi biết ngươi cự tuyệt chính là cái gì sao? Thúc nói câu không dễ nghe lời nói, đừng nhìn thư ký vị trí này tiểu, nhưng nó cũng là cái thôn quan, đương thôn quan, có khả năng tiện lợi thượng nhưng... Nhiều đi! Ta cảm thấy ta không có gì yêu cầu phương diện này tài nguyên. Trần Hi cười nói, ta hàng năm ở tỉnh thành cư trú, các nơi đều phải chạy, muốn nói trong thôn tài nguyên, ta nhận thức các ngươi là đủ rồi. Bạch Phú Quý lắc đầu, ngươi lời này không đúng, tìm người khác làm việc cùng chính mình làm việc kia có thể giống nhau sao? Ngươi yên tâm, này tiểu thư ký chức vị nha, cũng không gọi ngươi làm gì sự tình, chính là bình thường trong thôn có gì vấn đề liền tìm ngươi cố vấn, ngươi nên ở bên ngoài chạy còn ở bên ngoài chạy, chúng ta cũng đều không quấy rầy ngươi. Bạch phú quý đều đem nói đến cái này phân thượng, tự cho là Trần Hi có thể lập tức đáp ứng, nhưng mà Trần Hi vẫn là do dự một chút. Bạch thôn trưởng, ta ngày mai hồi phục ngươi được không? Nàng là Tây Lương thôn người, lại ở Đại Hà thôn đương tiểu thư ký, không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, việc này truyền ra đi, khẳng định có người muốn nói nhàn thoại thế đạo gian nan, là nàng tới thế giới này lớn nhất thể hội, có chút chuyện tốt, thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đáp ứng. Lý Kiến Quốc không hiểu ra sao, trong lòng lại là sốt ruột lại là bốc hỏa. Tiểu thư ký A, nếu là đại ni nhi lên làm, nhà bọn họ cũng coi như là cùng thôn quan quan hệ họ hàng người, sao còn có thể cự tuyệt đâu. Nhưng hắn không dám nói lời nào, bởi vì Dương Quý hỉ ở hắn phía sau lại khắp hắn một phen. Làm hắn không cho phép ra thanh Này người tài ba chính Là không giống nhau Cư nhiên như thế đạm mạc danh lợi Dương quý hỉ ở trong lòng tính toán Bạch thôn trưởng hôm nay có thể làm trò Hai người bọn họ mặt cùng Trần Hi nói chuyện này Phỏng trừng chính là nghĩ làm Mọi người đều cao hứng một phen Tốt nhất tái hảo hảo náo nhiệt một chút Ai biết Trần Hi cư nhiên cự tuyệt Này rõ ràng không ấn kịch bản ra bài nha Bạch phú quý nhíu mày Này có cái gì hảo tưởng Ngươi còn sợ thúc hũ ngươi không thành, chung quanh mấy cái trong. Thôn lão nhân cũng đều hỗ trợ đi theo khuyên, đại ni ni, đây là chuyện tốt, ngươi cự tuyệt lúc này nhưng khó có lần tới. Ngươi đương cái thôn quan, nhưng không thể so hiện tại những cái đó đi niệm đại học kém, về sau gả chồng cũng có thân phận, ngươi nghe thúc, này không có gì nhưng suy xét, đáp ứng là đến nơi, Trần Hi giới cười, không nghĩ tới chính mình cự tuyệt cư nhiên đưa tới lớn như vậy hưởng ứng. Ta là thật sự không nghĩ, nàng mở miệng, đương thôn quan cũng. Không phải là ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy, đằng trước nói lại hảo cũng chưa dùng. Tới rồi phải vì tổ chức bán mạng thời điểm, còn không phải đến buông hết thảy gấp trở về làm việc. a nàng mới không lo cái này coi tiền như rác. Như vậy nghĩ, nàng liền quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh cự tuyệt những người này, ý tốt. Bằng không tóc đều phải bị bọn họ nhắc mái hết. Đinh! Thỉnh ký chủ tiếp thu tiểu thư ký chức vụ, thăng cấp vì thôn quan, phục vụ nhân, dân, điện tử âm ở nàng bên tai đột ngột vang lên, đinh, thăng cấp đem đạt được 80.000 tích phân, đinh, hệ thống đem đưa tặng giá trị 50.000 tích phân không gian vòng tay một con, thỉnh ở 30 giây nội hoàn thành xác nhận, quá hạn không chờ, đào tào, trần hy còn ở mỉm cười sắc mặt cứng đờ, một giây nội tại trong lòng cấp hệ thống chát 3.000 trăm Hắc a, thật hắc a. Trước kia bất quá đúng vậy cứng bức, hiện tại vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng tới. Quỷ hệ thống biến mất lâu như. Vậy là ra ngoại quốc tiến tu sao? Đại Ni Ni, đại Ni Ni, phát cái gì lăng đâu? Bạch Phú Quý dùng tay ở nàng trước mắt lắc lắc. Trần Hi lấy lại tinh thần, có chút nói lắp, "Á, Bạch thôn trưởng, ta không có việc gì, nàng hiện tại trong đầu tưởng tất cả đều là không gian vòng tay sự tình." Kia đáng giận hệ thống còn ở nàng bên tai đếm ngược. Hai chín, hai tám, hai bảy, không gian vòng tay, Có phải hay không cái loại này huyền huyện hình dung cái loại này, Có thể trang đồ vật, có thể. Thuấn di đại thần khí, Trần Hy còn ở bên này do dự, Hệ thống đã chờ không kịp muốn đóng cửa cửa sổ. Ba, hai, hảo. Nàng đột nhiên một phách cái bàn, Ta đương tiểu thư ký. Bạch thôn trưởng cùng vài vị lão nhân sửng sốt, Tức khắc cười thoải mái, lúc này mới đối sao, nghĩ thông suốt liền hảo, cùng lúc đó, hệ thống giao diện bắt đầu lập lòe, được khảm các loại đá quý đại bảo dương, phanh, mở ra, nhảy ra một cái kim quang lấp lánh vòng tay, đâm vào trần hy đôi mắt đều không. Mở ra được, không gian vòng tay phi tiến nàng bao vây, nhưng nàng lúc này lại không có thời gian đi xem, bạch thôn trưởng chính lôi kéo nàng uống rượu đâu. Tới vì ngươi lên làm tiểu thư ký chúng ta làm một ly ai ai ai ta không thể uống rượu bạch thôn trưởng ta lấy trà thay rượu đi trần hi vội vàng hồi cười trên bàn cơm trần hi một bên ứng phó vài vị bạn rượu một bên thất thần miên man suy nghĩ không gian vòng tay a có thể hay không mang nàng làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh y mỹ tư tư có vòng tay sự tình kiềm chế tự hỏi trần hi tâm ngứa khó nhìn thật vất và thoát thân nàng liền Lý Kiến Quốc mời nàng đi trong nhà chơi đều cự tuyệt trực tiếp nhanh như chớp chạy về Lý gia tràn đầy cho bụi trong phòng đóng cửa quan cửa sổ nghiên cứu phần thưởng Dương Quý Hỉ cùng Lý Kiến Quốc ở bẹt tử lộ thượng xa xa nhìn ra xa Lý Kiến quốc gái gái đầu vẻ mặt khổ thái sắc Quý Hỉ ta có phải hay không lại nói sai gì lời nói a rõ ràng an bài khá tốt nha sao đại ni ni liền không tiếp thu đi nhà hắn làm khách mời đâu? dương quý hỉ cũng không hiểu được. theo lý thuyết trần hy tiếp nhận rồi đương tiểu thư ký sự tình liền không nên lại vì lý kiến quốc phía trước chen vào nói sinh khí. sao vừa nghe bọn họ mới không chỉ có cự tuyệt còn chạy so con thỏ còn nhanh. có vấn đề khẳng định có vấn đề. dương quý hỉ một phách lý kiến quốc bả vai nàng hồi chính là lý gia đêm nay thượng đại khái cũng sẽ không đi. Chúng ta chạy nhanh trở về chuẩn bị điểm ăn ngon uống tốt, buổi chiều cho nàng đưa đi. Sơn không phải ta, ta đi liền Sơn. Tục ngữ nói, tưởng cầu người phải phóng thấp thái độ. Không gian vòng tay đã tan đi kim quang, lúc này bị trần hy bái ở trên bàn, chính là một cái bình thường kim vòng tay. Nàng thật cẩn thận bàn vuốt, ở nghiên cứu này vòng tay có cái gì bất đồng? Chữ vật không gian nàng có, năm đó bán con thỏ dùng chính là chữ vật không gian. Nhưng cái kia công năng, quá cơ sở, chỉ có thể gửi vật chết, thả tùy tay biến ra đồ vật tới sát dòa người, vẫn luôn rất ít đi dùng. Nhưng chữ vật vòng tay không giống nhau, đây chính là huyền huyễn đại lão đi khắp hang cùng ngõ hẻm phi, hành tẩu giang hồ, ở nhà lữ hành tác chiến chuẩn bị thần khí A, làm không hảo có thể dưỡng điều tiểu rắn độc ở bên trong, tất yếu thời điểm giết người diệt khẩu hạ bút thành văn, còn khó có thể pha án hiểm nghi người, chập chập chập. Thứ tốt thứ tốt trần hy đắm. Chỉ mở ảo tưởng, một bên xem này kim vòng tay một bên chảy nước miếng. Đi vào, ra tới. Nàng học nam nữ chủ bắt đầu thao tác vòng tay. Một phút đồng hồ qua đi. Hai phút qua đi kim vòng tay một chút phản ứng đều không có. Nàng mở mắt ra, cầm cái bàn tả hữu lật xem. Thứ này như thế nào chơi, chẳng lẽ còn muốn lấy máu nhận thân. Ai? Hệ thống, hệ thống ngươi mau ra đây. Bên tai im ắng, hệ thống không biết lại chạy đi nơi đâu. Đợi nửa ngày, nàng rốt cuộc vẫn là nhìn không. Được, đơn giản nhắm mắt lại ở chính mình ngón trỏ thượng cắt qua một chút miệng nhỏ, nhìn đau nhỏ giọt tới một giọt huyết. Kim vòng tay tiếp thu máu, tức khắc hồng quang nổi lên. Ai ú ta đi? Trần Hy vội vàng che lại đôi mắt. Này cái gì thứ đồ hư nhi, một chút dự triệu đều không có, là muốn nàng hạt nha. Hồng quang lập lòe. Rằng có hơn 10 giây mới tan đi, tan đi lúc sau, vòng tay giống như biến sáng một chút, nàng rụi rụi mắt, phi, đều là ảo giác, một chút cũng chưa, biến, lúc này được rồi đi, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, đi vào, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0, giận quang nga như thế nào còn không được, có hay không bản thuyết minh a, Trần Hi nhìn vòng tay, đau đầu, rác rưởi hệ thống, này cho nàng cái gì thứ đồ hư nhi. Tính tính, vẫn là thả lại đi chờ lát nữa có rảnh lại nghiên cứu đi. Nàng đem vòng tay cầm lấy tới, chuẩn bị nạp lại hồi hệ thống ba lô. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng lên, năng trần. Hi nhẹ buông tay, kim vòng tay liền trực tiếp hướng trên mặt đất rớt đi. Ai nha nha, nàng vội vàng đi nhặt, nhưng mà nàng nào truy thượng. Kim vòng tay lấy bay nhanh tốc độ hướng mặt đất làm rơi tự do, trước mắt liền phải rơi biến hình. Ai ngờ liền ở tiếp cận trên mặt đất một giây, vòng tay hai bên bay ra lưỡng đạo kim sắc cánh, thế nhưng bay lên trời, thẳng tắp hướng nàng mặt đánh tới. Trời ạ, Miu Sát A, Trần hi vội vàng lui về phía sau, một cái không đứng vững, cư nhiên. Đặt mông ngồi sổm ngồi dưới đất, cả người con lật đật giống nhau chiều sau phiên, quang ngã nàng thất điên bát đảo. Kim vòng tay ở không trung bay vài vòng, giống như thích ứng nơi này hoàn cảnh, nó cánh vèo thu nhỏ, vòng tay chính diện rộng mở xuất hiện đôi mắt nhỏ, quay tròn chuyển. Đầu xanh mắt, thật vất vả ngồi dậy trần hy, dương mắt liền thấy một cái sẽ phi vòng tay ở nàng trước mặt nháy mắt. Này cũng quá xấu đi, cánh cùng vòng tay bản thân đều đẹp, toàn hủy ở này. song đầu xanh mắt thượng, đầu xanh mắt giống như có thể nghe hiểu nàng lời nói, tức khắc sinh khí. Một con cánh biến đại Giống bàn tay giống nhau chiều nàng mặt bộ phiến tới Ngươi kêu ai đầu xanh mắt Trần hy cả kinh Nhanh nhẹn tránh thoát Di, ngươi không có miệng ở nơi nào lời nói Ai nói ta không có miệng Không trung truyền đến một đạo phẫn nộ tiêm tế thanh âm Vòng tay ở không trung biến hóa hình thái Toàn thân gas ngọn lửa Cư nhiên từ trung gian vỡ ra một Cái phùng Một cái dài quá răng nanh bùn máu mồm to mở ra Thoạt nhìn tựa như phim kinh dị ác quỷ giống nhau. Ô, công nghệ cao a. Trần Hy ánh mắt sáng lên, liền tưởng đi lên bắt được nó. Thứ này không phải huyền học chính là khoa học, nhất định phải biết rõ ràng. Kim vòng tay thấy nàng ma chảo bay qua tới, lập tức thả người nhảy bay đến trên xà nhà. Sau đó đầu xanh mắt hướng nàng đắc ý chuyển động. Kia ý tứ hiển nhiên là, ngươi bắt không đến ta, bắt không được ta. a, làm. Ngươi khoe khoang. Trần Hy nhướng mày, từ nhà ở trên tường gỡ xuống tới một cây cá vớt võng tựa như bắt con bướm giống nhau chiều nó nhào tới, hừ, cũng không tin hôm nay chảo không được, hại ta quang ngá như vậy thảm, ngươi xem là ngươi phi mau, vẫn là ta tốc độ mau. Trần Hy cầm cá sao từ mãn nhà ở loạn chuyển, kim vòng tay thấy tình thế không ổn, cũng mãn nhà ở bay loạn, chạy vài vòng xuống dưới, liền vòng tay cái đuôi cũng chưa vuốt, Trần Hy khí dừng lại thở dốc, kim vòng. Tay còn ở giữa không trung hướng nàng đắc ý rào rạt le lưỡi, thoáng lược, bắt không được ta đi. Xem ta còn thu không được ngươi. Nàng hét lớn một tiếng trang khí thế, lại chiều nó đánh tới. Từ câu này nói đến một nửa, kim vòng tay bỗng nhiên như ngừng lại không trung vẫn không nhúc nhích, chờ nàng nói xong lại đột nhiên hoa động lên. Di, Trần Hy nhìn nó phản ứng nghi hoặc một chút, bỗng nhiên nói, thu. Kim vòng tay quả nhiên như ngừng lại giữa không trung liền nó phát ra ngọn lửa đều bất động. Ồ, oh, nguyên lai like chú ngữ đơn giản như vậy a. Trần Hi một sao tử đi lên, đem trừng mắt tròn xoe đầu xanh mắt kim vòng tay bắt được xuống dưới. Xách, thật là có điểm phòng tay. Nàng đem kim vòng tay ném ở trên bàn, tà ác cười rộ lên, duỗi tay chọc chọc nó khuôn mặt nhỏ, a, cái này không khoe khoang đi. Kim vòng tay bị định trụ, vẫn không nhúc nhích, tự nhiên vô pháp đáp lại nó. Trần Hy chọc trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, liền đối với Kim. Vòng tay nói, ta thả ngươi tự do, nhưng là ngươi không chuẩn chạy loạn, bằng không còn định ngươi, đã biết sao. Đợi trong chốc lát, nàng cảm thấy Kim vòng tay hẳn là đã đã minh bạch nàng ý tứ, vì thế liền hô, phóng. Trên bàn Kim vòng tay lập tức động lên, cư nhiên bay thẳng đến đến nàng thể diện thượng bay tới, như là muốn đánh nàng giống nhau, Trần Hy lông mày vừa nhíu, thu. Kim vòng tay lại bị định ở giữa không trung vòng tay tiểu đầu xanh trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng oán hận. Hai người như thế lăn lộn vài lần, ai cũng không phục ai. Đợi cho cuối cùng, vẫn là bạo lực giả thủ thắng. Trần Hy định chủ kim vòng tay, đem nó mặt đối với ở trên bàn dùng sức gõ, làm ngươi không nghe lời, làm ngươi không nghe lời. Không biết cái này hành động có phải hay không thật sự làm nó cảm nhận được đau Lúc này kim vòng tay thành thật, Trần Hy đang nói phóng thời điểm, nó liền ngoan ngoãn đứng trên bàn, tuy rằng vẫn là bãi cái xú mặt. Nỗ lực tỏ vẻ chính mình đối ký chủ khinh thường, Trần Hy cũng không để ý tới nó tiểu tình tình tự, nói thẳng, ngươi kêu cái gì nha? Ta kêu không gian. Kim vòng tay tiêm giọng nói lười biếng nói. Gì, ngươi kêu không gian? Trần Hy trừng lớn mắt, đột nhiên có điểm xấu dự cảm, sẽ không như vậy hố đi bảo ngư cơm trên đầu bếp nhưng kêu bảo ngư a kim vòng tay phòng lên đầu xanh mắt trừng nàng ta kêu không gian không được sao kia ngươi có không gian sao trần hy thật cẩn thận hỏi sợ chính mình phỏng đoán được đến chứng thực có hay không quan ngươi chuyện gì kim vòng tay cánh chống ngạnh siêu hoành đó chính là đã không có rác rưởi hệ thống lại gạt ta nàng dơ lên vòng tay liền phải hướng trên mặt đất tạp ai ai ai Đừng xúc động, kim vòng tay, vèo, một chút bay lên tới, tránh né nàng tập kích, không có không gian ngươi còn như vậy cuồng, này liền tạp ngươi, trần Hi trong cơn giận dữ, bị hệ thống lừa không phải một lần hai. Lần, đánh không còn chưa tính, bị hệ thống thả ra cho má không gian vòng tay lừa, này tuyệt đối không thể nhẫn, kim vòng tay nhìn đến nàng trong mắt sát ý, tức khắc túng, thứ này có thể định chủ chính mình nha, vì thế liền cao giọng hô. Có có có, ta có không gian. Trần Hi dừng lại, giết chóc tay. Lạnh lạnh nói, lấy ra tới cho ta xem. Hiện tại mở không ra, ngươi trước cho ta ăn một chút gì hành sao? Kim vòng tay đáng thương vô cùng. Ăn cái gì? Nàng nhướng mày. Kim. Vòng tay ruỗi tiểu cánh chỉ chỉ nàng đâu, ngươi trong túi quả hạch là được. Cái nào Kim vòng tay còn có thể ăn quả hạch? Trần Hi bán tín bán nghi từ trong túi móc ra một viên đậu phộng, này vẫn là nàng lâm xuống xe thời điểm, triệu ngật phong cho nàng trang ăn vặt. Nàng đem đậu phộng đưa tới kim vòng tay trước mặt, này đậu phộng đều có nửa cái vòng tay lớn, ra hỏa này như thế nào ăn. Đang lúc Trần Hi tò mò khi, vòng tay, A-O, một ngụm trương đại miệng, trực tiếp liền đem. Đậu phộng ăn. Ngươi, liền sát ăn A. Trần Hi xem trợn mắt há hốc mồm. Như vậy ăn đậu phộng vẫn là đầu một hồi thấy, ta có thể tiêu hóa, ngươi quản không được. Kim vòng tay lại ngạo kiểu, xoa eo nói tiếp, không đủ, lại đến mấy cái. Trần Hy liền lại đưa cho nó mấy viên đậu phộng, chờ nàng một túi đậu phộng bị cái này phá vòng tay ăn hơn phân nửa. Mắt thấy nàng kiên nhẫn đều phải háo không có, vòng tay mới nói, có thể, ngươi xem đi. Kim vòng tay chậm rãi biến lớn một chút, sau đó mở miệng không gian ở miệng, trần hi hướng trong thăm dò vừa thấy, đào tào bên trong tất cả đều là ngọn lửa này có thể phóng thứ gì trách không được đâu phộng đều có thể liền xác ăn đâu, này thiết khối cũng có thể liền xác ăn a nàng cảm thấy chính mình bị lừa đối với kim vòng tay mắng đến ngươi liền nói nói ngươi có khả năng gì có thể có thể nấu cơm kim vòng tay nỗ lực tổ chức từ ngữ giận quăng nga Này căn bản là là cái đồ tham ăn a Bồi ta. Đậu phộng Bồi bồi không được, đã tiêu hóa. Đào tào, đủ không biết xấu hổ a Hệ thống, hệ thống. Mười không trăm tám sáu. Ngươi lăn ra đây cho ta. Bên tai giống tuyết. Đậu xanh mắt chớp chớp. Giống như cũng ý thức được nguy hiểm. Nó đem kim cánh trở nên càng tiểu. Xúc ở hai bên. Khủ ngươi là rút thăm chúng thưởng trừ đến ta sao. Ta là phần thưởng. Không thể lui hàng. Ngươi là hệ thống trực tiếp cho ta. Trần Hy chống nạnh, chừng nó. Kia cũng coi như phần thưởng, kim vòng tay che. Lại đôi mắt, nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm. M.M.M.M.M. Nàng phần thưởng chính là cái sẽ ăn quả hạch, sẽ nấu cơm trí năng di động bếp điện từ sao. Còn không thể lui hàng cái loại này. Nàng cố mà làm tiếp được tiểu thư ký chức vị, phải tới rồi như vậy cái ngoạn ý nhi. Ta lựa chọn nổ tan xác mà chết, không chơi trò chơi này được chưa? Đinh, ký chủ không thể tự hành gián đoạn trò chơi, nổ tan xác mà chết lúc sau sẽ trọng sinh đến đề nhất xuyên qua giao diện. Các ngươi, không hổ là ta kẻ thù phái tơi chỉnh ta a, nổ tan xác mà chết lúc sau còn có thể trọng sinh trở về trọng đầu lại đến, này không phải bức nàng đem trò chơi tiến hành rốt cuộc sao? Đây là cái nào kẻ thù như vậy chỉnh nàng? Nàng tự nhận từ nhỏ đến lớn trừ bỏ lãng bên ngoài, chưa làm qua gì thương thiên hại lý sự a Giận quang nga nếu không thể lui hàng, Trần Hy đành phải trước đêm này oán hận đặt ở chỗ đó, nhàn nhạt đối kim vòng tay nói, tới, chính mình mang ở tay của ta. Thượng, mang ở nàng trên cổ tay, kim vòng tay không muốn, tuy rằng ta kêu vòng tay, nhưng ta không phải cái vòng tay. Vậy ngươi là cái gì? Ta là thần thú. Ngươi thần thú cái rác rưởi, Trần Hy một phen túm chặt nó, không muốn nghe hắn khoác lác, trực tiếp đem nó bộ tới tay thượng, sau đó uy hiếp nó. Ngươi nếu là dám năng ta, ta liền mỗi ngày đem ngươi định trụ. Kim vòng tay luống cuống tay chân đem trên người vừa mới dâng lên tới về điểm này ngọn lửa thu, ủy khuất. Ba ba, nhân loại quả nhiên không một cái thứ tốt. Bên này, Trần Hy mới vừa bắt tay vòng thu phục, trong viện liền vang lên tới tiếng đập cửa. Đại Ni Nhi, ngươi ở nhà sao? Thím tới xem ngươi lạc. Trần Hi nghi hoặc một chút, thanh âm rất xa lạ. Lúc này ai tới tìm nàng? Nàng một bên hướng trốn đi, một bên lại đem vòng tay cởi ra ở trong túi tàng hảo. Đầu năm nay ở nông thôn mang cái đại kim vòng tay, kia không phải nói rõ chọc người đỏ mắt sao? Kim vòng tay xem nàng đem chỉ Mình cởi ra nhét vào trong túi, cuối cùng thư khẩu khí, hừ, mới không cần đương nhân loại trang trí vật. Sân ngoại, một cái ăn mặc màu lam sợi tổng hợp mỏng ao ngắn phụ nữ, vác cái rổ đứng bên ngoài đầu. Ai nha? Trần hi mở cửa, từ bên trong thăm dò. Đại Ni Nhi, ta là ngươi tam mợ tẩu tử. Phụ nữ vừa thấy nàng, lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi còn không có gặp qua ta đi, ngươi kêu ta miêu thím là được. Tam mợ tẩu tử, kia chẳng phải là Lý Kiến Quốc tức Phụ Nhi. Trần hi tha một. Vòng lớn mới phản ứng lại đây. Vội vàng nói, a miêu thím, chạy nhanh tiến vào, chạy nhanh tiến vào, ai, hảo, miêu thím đi theo nàng tiến sân, vừa đi một bên nói, ta nha, cũng là mới biết được ngươi trở về, ngươi nay cái có phải hay không chủ trong thôn, thím cho ngươi mang theo điểm thức ăn, thuận tiện cho ngươi quét tước, quét tước nhà ở, các ngươi viện này đã lâu không ai ở, không thu thập hảo buổi tối ngủ ngứa ngáy, không cần thím, ta liền tùy tiện ở một đêm thượng. Không cần phải như vậy phiền toái. Trần Hi vội vàng cười làm lành. Sao có thể làm tam mợ nhà mẹ đẻ người tới giúp nàng thu thập nhà ở. Này đều bước ra mấy thế hệ quan hệ. huống chi vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Nàng bản năng cảm thấy miêu thím tới chỗ này. Khẳng định còn có khác sự tình muốn nói. Miêu thím lắc đầu. Các ngươi tiểu cô nương gia, Nào có chúng ta này đó đương mẹ sẽ thu thập nhà ở. Ngươi chờ. Thím đem này đó đồ ăn cho ngươi bày ra tới, ngươi ăn trước. Thím cho ngươi thu thập, ăn cơm. Trần Hi lúc này mới nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện đã chạm vạng. Nguyên lai nàng cùng kim vòng tay đã ở trong phòng pha trộn một cái buổi chiều. Miêu thím đem đồ ăn từ trong rổ mang sang tới, trên đỉnh một chén cải mái úp thịt. Kế tiếp là tỏi rêu xào thịt khô, một chén rau trộn fans, đồ ăn tâm, một chén rau hẹ trưng trứng gà. Bốn cái đồ ăn lấy xong, nàng lại từ phía dưới lấy ra tới một chén lớn cơm tẻ cùng một chén nhỏ đậu xanh cháo. Này, tuyệt đối là bốn người lượng cơm ăn, trần Hi xem đến trợn mắt há hốt mồm. Như vậy tiểu nhân trong rổ cư nhiên trang nhiều như vậy đồ vật. Miêu thím lại còn có điểm ngượng ngùng. Ngươi ăn trước, không đủ ta lại từ trong phòng cho ngươi làm. Này chè đậu xanh cũng là thím làm xong đặt ở nước giếng băng quá, uống một chén mát mẻ thực. Ngươi ở trên đường đi rồi một ngày, uống nó miễn cho bị cảm nắng. Này xem như lý gia hiện tại có thể lấy ra tới tốt nhất đồ ăn, trong nhà tiền. Đều bị nam nhân cầm đi đầu tư ao cá, bọn họ kỳ thật quá căng thẳng. Đến nỗi lý mẫu trên tay lý hương cấp tiền, đó là nàng dưỡng lão bảo đảm, sao có thể sẽ động đâu. Không cần không cần, thím, ngươi ngồi xuống cùng ta cùng nhau ăn, nhà ở đợi lát nữa ta chính mình quét tước là đến nơi. Trần Hi vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Kỳ thật nhà ở cũng không gì nhưng quét tước. Trần Hi chuẩn bị chủ chính là Lý Lão Thái ngủ phòng nhỏ, chính là phủi phủi chân, sát sát hôi, miêu thím sao? Có thể làm. Hai người chính xô đẩy chi tích, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Trần Hi sửng sốt lại qua đi mở cửa. Ngoài cửa lại là một cái phụ nữ, ăn mặc đánh cái tiểu bộ xèo hôi áo trên, đại ni ni. Ngươi còn nhớ rõ thím không? Ta là ngươi nhị mỡ tẩu tử, Chủ thôn nam đầu cái kia, Ngươi khi còn nhỏ còn ở nhà ta trên cây đánh quả táo ăn lặc. Nhị mỡ tẩu tử, Kia không phải vương gia con dâu cả sao? Hôm nay sao hồi sự, Sao một đám đều lại đây? Bên trong miêu, Thím vừa nghe bên ngoài nữ nhân thanh âm, Liền biết người đến là ai? Cái kia vương gia Sao nàng có điểm gì sự? Đối phương đều phải tới xem náo nhiệt đâu. Nàng vội vàng đi ra ngoài, chú xuyên mai, ngươi sao tới. Chú truyền mai vừa thấy miêu thím ở bên trong, tức khắc sững sốt một chút, miêu hạnh, ngươi sao cũng ở chỗ này đâu. Nói xong nàng liền ảo não một chút, vừa rồi không nên ở nhà chậm chế, bằng không khẳng định có thể đuổi ở miêu hạnh đằng trước tới. Miêu hạnh trong, lòng có chút không thoải mái, nhưng lại không dễ làm Trần Hi mặt mũi nói ra, liền nói, ta cấp đại ni ni đưa thức ăn tới. Ai u, kia xảo, ta cũng là tới đưa thức ăn. Chú Xuyên Mai chớp mắt, đẩy Trần Hi liền hướng trong đi, mau vào sân đi, này bên ngoài hậu nhiệt, đại ni nhi, chúng ta mau vào đi xem thím cho ngươi làm ăn ngon. Trần Hi thầm cảm thấy không ổn, lại thoái thác không được, bởi vì chú Xuyên Mai đã đẩy nàng vào được, hơn nữa tay chân lanh lẹ đem làm tốt đồ ăn. Hướng ra lấy, đây là ngươi biểu kêu tháng trước ở trên núi đánh gà rừng, ta lấy nấm hầm hương thực. Đây là ớt cay xào con hoang thịt, đại bổ, ta nhà mẹ đẻ lấy lại đây, ngày thường đều luyến tiếc ăn đâu. Đại Ni Ni, đây là rượu vàng trứng trắng bao, chú xuyên mai từ trong rổ lấy ra tới 6 cái đồ ăn, tuy rằng bên trong có hai cái là đồ chua cùng rau trộn, nhưng cũng ngăn cản không được sự thật, nàng lấy đồ vật so Miêu Thím lấy nhưng phong phú nhiều. Miêu Thím sắc mặt càng thêm khó coi, cô nén chưa cho nàng nhăn mặt. Chú xuyên mai lại không lý nàng, cầm chiếc đũa đưa cho Trần Hy, một cái kính khuyên nàng ăn nhiều, đại ni ni ngươi mau ăn, ăn nhiều một chút, nhìn xem thím tay nghề hợp ăn uống không. Chú thím, ngươi quá khách khí, Trần Hy thụ sủng nhựa kinh, lúc này mới vài phút, trên bàn liền bãi đầy 10 cái đồ ăn, này nàng nào ăn cho hết. Kim vòng tay nghe đồ ăn hương, ở nàng trong túi ngo ngoe rục dịch, Trần Hy một cái tát đi, xuống. Nó mới an tĩnh lại, chú Xuyên Mai hoảng sợ, sao đây là? Mũi, có mũi, Trần Hy ha hả cười. Sau đó lôi kéo các nàng hai cái cùng nhau ngồi xuống, thím chúng ta một khối ăn, nhiều như vậy ta nhưng ăn không hết. Nàng nhưng đã nhìn ra, hai vị này thím chỉ sợ đem trong nhà tốt nhất đồ ăn đều cho nàng lăn lộn ra tới, liền này cơm tẻ, dân quê nhưng không đồng nhất năm đều không thấy được có thể ăn thượng vài lần. Cư nhiên một người cho nàng trưng lớn như vậy một bát. To, chú Xuyên Mai thấy nàng không phải đồ chính mình đồ ăn có ý kiến, lúc này mới yên lòng, này nông thôn chính là mũi nhiều, thành thị có phải hay không tốt một chút? Đều giống nhau, đều giống nhau. Trần Hy cười làm lành, đem đứng xa xa Miêu Hạnh cũng kéo qua tới ngồi xuống, chính mình lại đi lấy hai cái chén, chuẩn bị đại gia cùng nhau ăn. Miêu thím vốn dị muốn cự tuyệt, nhưng thấy chu xuyên mai đều ngồi xuống đơn giản cũng ngồi xuống sau đó tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên trần hi giơ chiếc đũa ta đi mở cửa ba người chăm miệng một lời cuối cùng vẫn là trần hi người thanh niên này chạy nhanh nhất cửa chạm chính là một cái tiểu hài tử bạch tiểu lang ngửa đầu cười hì hì kêu nàng trần hi tỷ ta ba làm ta kêu ngươi qua đi ăn cơm trần hi đỡ chán từ trong túi móc ra tới mấy viên đường cấp bạch tiểu lang Tỷ này có khách nhân, ngươi cùng ngươi ba nói, tỷ trước không đi, chờ sáng mai thượng lại qua đi nói sự. Bạch Tiểu Lang mệnh căn từ giường như tiếp nhận đường, sau đó gái gái đầu, hành kia trần hy tỷ, ngươi sáng mai nhưng nhất định phải tới A. Tốt tốt, nhất định đi. Đại môn, bang, một tiếng đóng lại, bên trong hai cái thím mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ, không phải lại tơi nữa cái nào không có mắt phụ nữ là được. Theo đại môn đóng lại, Trần Hy trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu thét to hai cái thím ăn, nàng đem hai đại chén cơm một bên bát một ít đến chính mình trong chén. Còn thừa còn để lại cho các nàng, thím nhóm, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, đại ra một khối tơi, ân ngá các ngươi đồ ăn nghe đều hương. Nói, nàng đem miêu thím lấy tơi khẩu thịt gấp hai đại phiến đến chu xuyên mai trong chén. Lại đem chú Xuyên Mai lấy tơi con hoang thịt gấp một đại chiếc đua đến miêu thím trong chén. Miêu thím nhìn hơn phân nửa chén cơm mặt trên có ngọn con hoang thịt. Đại Ni Nhi, này sao được, cơm cùng thịt đều là cho ngươi lấy, thím không ăn. Ta, nào ăn cho hết như vậy nhiều a ta lại không xuống đất làm việc, Trần Hy giới cười. Dân quê muốn xuống đất làm việc, ngày thường ăn lại tấu cho nên mỗi bữa cơm đều là cầm tô bự khai ăn. Giống nàng loại này mỗi ngày ăn thịt nào cháo được Không nói gạt ngươi Này 10 cái đồ ăn đủ nàng ăn 2 ngày Trái lại chu xuyên mai Nhưng thật ra hảo phóng Cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn Kia đại ni nhi thím liền không khách khí lạp, Ngươi ăn không đủ cùng thím nói Thím ra cơm tẻ Chưng một nồi to đâu Một nồi to cơm tẻ là từ đâu ra Đó là vương thúy hoa tháng trước Nhờ người đưa về tới hiếu kính nhị lão Nhị lão luyến tiếc ăn Nghe nói Trần Hy đã trở lại Lúc này mới khai ngăn tủ Tiếp đón con dâu trưng một nồi cấp bên này đưa tới ngươi hỏi vì sao phải đối đại Ni Nhi hảo Thúy Hoa tin nhưng nói Tỉnh thành trong tiệm sinh ý Nhưng toàn trông kệ vào đại Ni Nhi giúp đỡ đâu Lần trước vương mẫu thu dây đi âu Quên cấp thông gia đáp lễ sự Các nàng toàn ra Đến bây giờ cũng chưa dám quên Miêu thím nhìn thoáng qua Ra mặt dày chú xuyên mai Đành phải cũng ngồi xuống ăn cơm ớt cay xào con hoang thịt, nhiều phóng hương liệu nhiều phóng hành tỏi, kia kêu một cái hương. Miêu thím mới vừa ăn một ngụm liền tưởng đem đầu lưỡi cũng một khối nuốt mất, ăn ngon à, ở nhà nào có cơ hội mồm to ăn thịt. Trần Hy sợ các nàng làm lễ, không ngừng cho các nàng gắp đồ ăn, mười cái đồ ăn thoạt nhìn nhiều, ba người ăn liền không hiện cái gì, chỉ chốc lát sau, vài món thức ăn liền đi xuống hơn phân nửa. Chú chuyển mai một bên lùa cơm một bên mắt lé nhìn miêu thím, hừ, chính mình ra hảo đồ ăn đều làm nàng ăn, liền biết cúi đầu ăn thịt, một chút dạng đều không có, chưa hiểu việc đời. Miêu thím tắc tương phản, trong lòng Mỹ tư tư, ở cư cũng chưa ăn tốt như vậy quá, làm nàng lại đây quấy rầy chính mình tìm đại ni nhi nói chuyện. Quái ai? Quái hai người kia nữ nhân ở trong thôn liền không đối phó, rượu đủ cơm no, trần hy. Lại uống lên kia chén trẻ đậu xanh điển phùng. Thím nhóm nấu cơm ăn ngon thật, ta muốn căng đã chết. Nàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nông thôn củi lửa cơm có độc đáo hương khí, ăn lên chính là không giống nhau. Thím cho ngươi thu thập nhà ở, miêu thím tay chân lanh lẹ thu chén đùa, đứng lên liền phải giúp nàng làm việc. Chú xuyên mai ánh mắt sáng lên, theo sát liền đứng lên, ngươi kia ngủ phòng còn không có thu thập đi, thím cũng giúp ngươi thu thập. Trần Hy vội. Và ngăn lại các nàng, kẹp tại đây hai nữ nhân không thấy khói thuốc súng trong chiến đấu gian, cũng không phải là tư vị. Thím thím, chúng ta ngồi một khối tâm sự thiên, kia nhà ở nhà, vài phút ta là có thể thu thập hảo. Tán gỗ, kia không phải vô pháp xung xe sao. Hai người cùng nhau chối từ, chờ thím cho ngươi thu thập hảo, ta lại liêu Trần hi xoay chuyển trọng mắt, nông dân nhất không thích vòng vo nói chuyện, nàng đơn giản nói thẳng, thím ta cũng không thể cho các ngươi đến không một chuyến, có chuyện gì các ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta này đoán cũng đoán không được. Hai người động tác cứng đờ, có chút xấu hổ quay đầu lại, đại ni ni xấu hổ về xấu hổ, nhưng các nàng trong lòng lại ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trước mặt có cái người ngoài, làm các nàng trực tiếp mở miệng nói sự thật đúng là không được, cũng may này giấy cửa sổ bị đại ni ni đâm thủng, miễn cho các nàng hai cái tại đây tranh đấu gai gắt, Muốn phân ra cái, cao thấp tới, thím kỳ thật tìm ngươi xác có chút việc nhi, hai người không hẹn mà cùng trăm miệng một lời, lại đồng thời sửng sốt, vội vàng quay đầu đối bên người nhân đạo, ngươi nói trước, miêu thím lúc này không nghĩ làm, nuốt một chút nước miếng, liền nói thẳng, đại ni ni chúng ta hồ nước cá mau có thể bán, muốn gọi ngươi hỗ trợ tìm xem nguồn tiêu thụ, vốn dĩ chính là nàng trước tới, nàng khẳng định muốn trước nói. Ai ngờ chú xuyên mai cũng không phải là cái thiện với làm người tính tình, cũng đồng thời nói, đại ni nhi, thím cũng là ra mặt dày nói, muốn cho ngươi giúp chúng ta ra lão nhị tìm cái nghề nghiệp. Trần Hy, ta là giúp đỡ người nghèo làm a này đều có cô em chồng người, sao liền vượt cấp cầu thượng nàng. Chú xuyên mai nhất sẽ xem người sắc mặt, xem nàng không nói chuyện, ngay cả vội nói, đại ni nhi, thím cũng chính là cùng ngươi nói một miệng, Nhà của chúng ta lão nhị tới rồi muốn kết hôn tuổi tác, muốn tìm cái. Nói đi ra ngoài nghề nghiệp, hảo cưới cái tức phụ nhi. Nếu là không được nói cũng không quan hệ, thím lại chính mình tìm. Miêu thím bị nàng khí tốt xấu, nàng muốn tìm đại ni nhi hỗ trợ sự tình. Chính là nhất định phải nói thành, chú xuyên mai như vậy vừa nói. Nàng lại cầu đại ni nhi, chẳng phải là có vẻ nàng không ra không mặt mũi. Đại ni nhi, thím văn hóa thấp. Trong nhà cũng là không cái hiểu bán đồ vật người, cho nên mới nghĩ tìm ngươi giúp một chút, nếu là, miêu thím. Cũng chỉ cứng quá ra đầu đi xuống nói, tận lực đem chính mình ra nói thẳng một chút, muốn kích khởi Trần Hi đồng tình tâm. Không thể không nói, nhân loại là nhất am hiểu thao túng người khác tình cảm động vật. Trần Hi giơ tay đánh gãy các nàng nói, miêu thím, nhà các ngươi muốn bán cá, vừa vặn nhị mở ra khai có cơm tiệm cơm. Ngươi có thể đánh điện báo đi hỏi một chút Xem nàng muốn hay không Chú thím Nhà các ngươi lão nhị muốn tìm công tác Vậy đi hỏi một chút ta tam Cứu cứu Hắn gần nhất trang phục cửa hàng đang ở nhận người đâu Nàng này bùm bùm một phen lời nói xuống dưới Đem hai nhà chuyện này đều an bài thỏa Chú xuyên mai cùng miêu thím sắc mặt lại Theo nàng lời nói đều đổi đổi Các nàng thực sự không nghĩ tới trần hy cư nhiên là như thế này giải quyết chuyện này Lý gia cùng vương gia tính lên cũng coi như là một biểu ba ngàn giảm cách môn quan hệ thông gia, theo lý thuyết hẳn là hòa thuận ở chung. Nhưng vương gia xưa nay khinh, thường lý gia, cảm thấy nhà bọn họ nghèo, trước kia không thiếu châm trọc quá bọn họ, cho nên quan hệ thực sự không tính là hòa thuận Hiện tại làm cho bọn họ đi tìm một khác người nhà làm việc, kia quả thực chính là không có khả năng. Miêu thím lòng tự trọng cường, thực sự không tiếp thu được như vậy an bài. Vì thế tưởng nỗ lực cứu lại một chút cục diện, Thúy Hoa tiệm cơm phòng chừng cũng không dùng được như vậy nhiều cá, chúng ta nhưng có một ao to, Trần Hy cười nói. Miêu thím, ngươi nhưng đừng xem thường ta nhị mợ, nàng chính mình tiệm cơm thiếu, nhưng nàng nhận thức tiệm cơm nhiều a, ngươi nhiều bán mấy nhà lão bản, này cá không phải đi ra ngoài. Đồng dạng, ta tam cứu cứu nhận thức chủ tiệm cũng nhiều, hai vị thím, nếu không các ngươi trước liên hệ nhìn xem, Thật sự không được lại tìm ta. Ta hiện tại thật sự là thoát không khai thân A. Trần Hi dăm ba câu liền đem các nàng đổ trở về. Sau đó bưng trà tiễn khách. Miêu thím cùng Chu, Xuyên Mai vựng vựng hồ hồ dẫn theo trang không chén không bàn rổ ra cửa. Hai người song song đi rồi nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ai U, đây là kêu chính mình ra cùng vương gia trên lý ra cúi đầu A. Không được. Các nàng hai người liếc nhau người ngoài nhìn không thấy hỏa hoa ở các nàng trung gian vậy ra đến chạy nhanh trở về cấp thúy hoa đánh điện báo tuyệt đối không thể làm nàng giúp lý gia kia mấy cái lão nghèo kiết hủ lậu bán cá đến chạy nhanh trở về cấp hương muội nhi đánh điện báo tuyệt đối không cho làm nàng cấp lang cái vương gia tiểu tử thúy an bài công tác cười tủm tỉm đem hai vị thím tiễn đi trần hy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi đầu năm nay không sợ thân thích nhiều Liền sợ thân thích việc nhiều Lại là tìm công tác lại là bán cá Thật đem nàng đương Doraemon a Kim vòng tay xem bốn phía cũng chưa người Cuối cùng không nín được từ nàng túi tiền vụt ra tới Đầu xanh trừng mắt Ta đói bụng đói bụng đói bụng đói bụng đói Bụng Bang Trần Hi một cái tát đem nó đánh tới trên mặt đất Sau đó đào lỗ tai Ổn muốn chết Đầu xanh mắt quang ngã tróng mặt nhức đầu Nửa cái vòng tay mặt đều dính đầy cho bụi. Hoa ô ô ô ô. Chờ nó phản ứng lại đây. Tức khắc nằm ở trong đất khóc lớn. Trước nay không ai dám như vậy khi dễ nó nha. Trần Hy. Này còn thần thú. Này bệnh tâm thần đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Nàng đem trong túi dư lại đậu phộng lấy ra tới đặt ở trên bàn nhỏ. Liền như vậy. Ngươi ăn đi. đầu xanh mắt từ trên mặt đất bay lên tới. Nhìn nhìn trên bàn đậu phộng. Nước mắt lưng trọng trừng mắt, không được, ta không ăn này đó, ta muốn ăn thịt ăn thịt ăn thịt. Ngươi thích ăn thì ăn. Trần hi cho nó quang cái mặt lạnh, trực tiếp đi thu thập giường đẹp chuẩn bị tắm rửa ngủ. Một cái kim loại chế phẩm muốn ăn thịt, ngươi sao không lên trời đâu. Ăn chút tố không khá tốt, đâu ra như vậy nhiều chuyện nhi. Không tìm hệ thống cưỡng chế lui hàng đã lạ nàng tận tình tận. Nghĩa hảo sao? Kim vòng tay xem nàng lạnh lùng để lại cho chính mình một cái bóng dáng, tiêu sái rời đi, ủy khuất ba ba ngồi ở trên bàn, một ngụm một cái cho hả giận, kéo kẹt kéo kẹt, ăn đậu phộng. Hừ, đáng giận nhân loại, chính mình ăn thịt không cho nó ăn, chờ nó giải trừ giam cầm, cái thứ nhất liền phải đánh khóc cái này xú nữ nhân. Ban đêm, không khí mát lạnh, ve thanh từng trận, từ cửa sổ trông ra, bầu trời ngân hà dày đặc, Sơn giã bầu trời đêm đẹp như thần hoạ Nhưng Trần Hi lại vô tâm tình thưởng thức Nàng, Phanh, một chút tắt đi cửa sổ Lại thổi tắt ngọn nến Đem chăn mỏng ở trên người bọc kín mít Lúc này mới ngủ xuống dưới Mùa hè như vậy ngủ không nhiệt sao Đáp án là rõ ràng Nhưng là Nàng nào dám mở cửa sổ ngủ nha Này Sơn giã gian thật là muỗi nhóm sinh thái nhạc viên Vừa vào đêm Nơi nơi đều là muỗi. Lại còn có đều là bay lên tới không có gì thanh âm hoa mũi. Một khi bị nhìn chằm chằm một ngụm, trên người, vèo, liền cô lấy một cái đại bao. Nàng thể chất không biết có phải hay không trải qua đan dược cải thiện lúc sau. Phá lệ thơm ngọt, dù sao cực chịu con mũi nhóm yêu thích. Suốt ngày, liền đinh nàng, liền đinh nàng. Trong chân có màu đen vật thể ở quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong vươn tới một bàn tay. Cầm một lọ bạc hà vị thuốc đuổi muỗi khắp nơi phun, kim vòng tay vốn dĩ ngủ ở nàng gối đầu bên cạnh, người được này khí vị, lập tức đánh cái hát xì, nó xoa xoa căn bản nhìn không thấy cái. Mũi nhỏ, tưởng nói chuyện, lại nghẹn trở về, tính, còn đánh không lại này nhân loại, hiện tại không thích hợp cùng nàng để yêu cầu. Trong phòng an tĩnh 2 phút, vòng thứ nhất thuốc đuổi muỗi vừa rơi xuống đất, trong chăn người lại bắt đầu quay cuồng, cùng với người nào đó thô khẩu. Dựa, ngươi liền ta lòng bàn tay đều cắn, ngươi có hay không chức nghiệp đạo đức? Cái này kêu ta như thế nào cào? Trần Hi muốn chọc giận tạc, đừng nhìn nàng hạng nặng võ trang, một chút chứng. Dùng đều không có, này mũi vô khổng bất nhập, như vậy còn ở cắn nàng. Kim vòng tay xem nàng lại dơ lên thuốc đuổi mũi, khắp nơi nghe mũi động tĩnh nhớ tới kia đáng sợ mùi hương trong lòng căng thẳng, lập tức trương đại miệng. A ô, một ngụm ăn luôn một con đang ở tới gần nàng làn da đại mũi mu mu mu. Tuy rằng hương vị không sao tích, nhưng tốt xấu có điểm thịt vị. Nhai vài cái lúc sau, nó từ trong miệng phun xương cá giống nhau đem mũi móm nhổ ra. Hừ, cái này không Thế ăn. Trần Hi ở trong chăn dơ thuốc đuổi muỗi chờ muỗi tới gần, chuẩn bị tùy thời dùng thuốc đuổi muỗi phun chết chúng nó. Liền nàng này lãng phí thuốc đuổi muỗi cách làm. Nếu như bị Lý lão thái đám người thấy, khẳng định muốn nói nàng bại gia tử, dầu thơm năm đồng tiền một lọ, trong nhà có quạng mới dám như vậy dùng. Nhưng mà, nàng chờ đều mau ngủ đi qua, môi đều không có một con. Thật là kỳ quái, nàng đem đầu mông ở trong chăn mơ mơ màng màng tưởng, chẳng lẽ trong núi muỗi như vậy sợ thuốc đuổi muỗi, mới phun một hồi liền cũng chưa. Buồn ngủ thổi quét đại não, nàng nặng nề ngủ. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, một con tản ra sâu kín kim quang vòng tay đang cố gắng quạt tiểu cánh ở nàng bốn phía bay tơi bay lui. a o a o ăn các loại hoa mũi kim vòng tay thịch thịch thịch phun ra một đông lớn mũi móm một loạt móm tiêm châm giống nhau bắn xuyên qua chỉnh chỉnh tề tề chát ở mép giường kim vòng tay ánh mắt đắc ý bản thần thú bản lĩnh một chút cũng chưa yếu bớt a vẫn là như vậy lợi hại nó xoa eo đắc ý rào rạt trong chốc lát Bỗng nhiên biểu tình huệ hoài Không đúng Nó chính là thần thú A Như thế nào liền lưu lạc đến giống ếch xanh giống nhau bắt muỗi Ngao nga không vui Đêm nay Là Trần Hy nhập hạ tới nay ngủ nhất thoải mái cả đêm Đêm qua một con quấy dày nàng mũi đều không có Trực tiếp làm nàng ngày hôm sau sáng sớm liền thần thanh khí sảng rời khỏi giường Kim vòng tay héo héo Còn tại Hoài nghi nhân sinh Trần Hy không quản nó duỗi tay đi lấy mép giường quần áo Lại ngoài ý muốn tay bị chát một chút Ai nha Nàng vội vàng rút về tay đi xem Di Trên giường gì đều không có a Sao liền chát người đâu Không khoa học Nàng cúi đầu để sát vào xem Này vừa thấy liền hoảng sợ Từng hàng xương rồng bà giống nhau tế thứ Dập dạp chát ở mép giường vải dệt thượng Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không thấy Này di thời điểm có Nàng ngốc một chút Sau đó bản năng Nhìn về phía kim vòng tay, ngươi làm cho kim vòng tay nháy hữu khí vô lực đầu xanh mắt, quét nàng một chút, "Ân, ngươi còn dám bố trí ám khí hại ta?" Trần Hi thét chói tai, "Kim vòng tay, không phải a, đó là ta giúp ngươi bắt được mũi lưu lại a." Nó ôm chính mình liều mạng một lần, né tránh Trần Hi, lực Bạt Sơn hề khí cái thế, một đòn chí mạng, Tê Tâm liệt phế hô lên những lời này nhân loại thật là vong ân phụ nghĩa vô tình vô nghĩa đại hỗn đàn a vọng nó tối hôm qua một đêm không ngủ giúp nàng bắt được muỗi thiếu chút nữa đều đem muỗi cả nhà ăn diệt sạch kết quả cái này đáng giận nhân loại cư nhiên như vậy báo đáp nó ngươi bắt được muỗi trần hy nghe vậy chấn kinh rồi một chút tối hôm qua muỗi là ngươi bắt được đi ngươi còn có loại này thần kỳ công năng a kim vòng tay chạy trốn nện bước một cái lảo đảo thiếu chút nữa ở giữa không trung không trọng quang ngã một cái cẩu gặm bùn ngươi cái này ngu xuẩn vô tri nhân loại trần hy một phen đi lên bắt lấy nó đem nó gắt gao ôm vào trong ngực đại lão ngươi sớm nói ngươi sẽ bắt được muỗi a ta khẳng định ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi bản thần thú sẽ nhiều lắm đâu kim vòng tay bị nàng ôm tới cái ngực buồn có điểm mặt đỏ này nhân loại trên người hương vị nhưng thật ra quái dễ người So nàng tối hôm qua phun cái kia ngoạn ý nhi mạnh hơn nhiều Trần Hi phát hiện tân đại lục giống nhau Mỹ tư tư Ngươi nói ngươi là thần thú Chẳng lẽ Ngươi bản thể là ếc xanh Nga Không Là thiềm thừ Kim vòng tay Ngươi mới là ếc xanh Các ngươi cả nhà đều là ếc xanh Các ngươi cả nhà đều là thiềm thừ Trần Hi cùng kim vòng tay ở trong phòng vui cười đùa dỡn một trận, Sau đó thành công nhiệt ra một thân hãn Lại khổ bức đi tắm rửa Bạch Tiểu Lang ở sân bên ngoài giữ cửa gõ bang bang vang, Trần Hi tỷ nên rời giường lạp, Thái Dương phơi mông lạp. Trần Hi cắn răng quát hô to: "Đi lên đi lên, này liền đi ra." Ngoài, nàng một bên kêu một bên tiếp đón bay loạn kim vòng tay tàng đến nàng quần áo trong túi, miễn cho bị người thấy. Kim vòng tay khó chịu bĩu môi, thẳng đến thấy Trần Hi chừng nó, mới chập gì gì bay đến quần áo bên cạnh giống chuột túi hồi mụ mụ túi tiền giống nhau chui vào quần áo trong túi hoảng hoảng loạn loạn rửa sạch sẽ mặt tùy tiện đổ điểm hộ da xương trần hi liền hướng ngoài cửa đi là cái gì làm tinh xảo heo heo nữ hải ra cửa trước không hóa trang đương nhiên là đái được rồi liền nàng hiện giờ này làm da làm đời trước cả ngày đẫm chìm ở chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng trung chính mình đều có thể ghen ghét chết sơn thôn sáng sớm không khí nhất tươi mát Sương sớm sâu nặng, Trần Hi vừa mở ra môn, Bạch Tiểu Lang còn ở cửa chờ đâu? Hắn đang ở ngốc tại một bụi thảo phía trước, lấy một cây gậy gỗ thập trên mặt đất con run. Trần Hi nổi ra gà dựng thẳng lên tới vội vàng kêu hắn: "Tiểu Lang, đi đi đi, mau mang tỉ đi. Tìm ngươi ba." Bạch Tiểu Lang xem nàng ra tới, lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ ra mặt lại đây, "Trần Hi tỉ, ngươi chạy nhanh đi nhà ta ăn cơm sáng." Ta mẹ cho ngươi nấu vài cái túi tiền trứng gà đâu? Rượu vàng nước đường trứng trắng bao, đối với tiểu hài tử tới nói xem như thật lớn dụ hoặc. Nhưng là đối với Trần Hi nhớ không lầm nói, nàng tối hôm qua liền ăn qua một chén, là chú Xuyên Mai đưa tới. Ăn nhân ra trứng trắng bao, còn không có cho nhân ra làm việc, cũng liền nàng. Loại này da mặt dày có khả năng đến ra tới. Trần Hi tùy tay ở trên đường hái được một cây có đuôi chó ngập ở trong miệng nhai, nếu là không này đôi phá sự, khiến cho nàng mỗi ngày kiếm ít tiền lư cái du ăn ăn uống uống kia sinh hoạt nhiều hoàn mỹ nha, nàng vỗ vỗ bạch tiểu lang bả vai, chờ lát nữa tỷ kia chén trứng tráng bao cho ngươi ăn a a thật vậy chăng, bạch tiểu lang mắt sáng rực lên một chút lại diệt trở về, không được ta mẹ cho ngươi nấu, ta ăn nàng lại nên, mắng ta sách, trần hy chọc hắn cái chán, xuẩn ngươi sẽ không không cho mẹ ngươi thấy nha. Bạch tiểu lang trừng lớn mắt, không nghĩ tới chính mình cảm nhận chung lợi hại, tấm gương cư nhiên dạy hắn gian dối thủ đoạn, chính là ăn trứng gà dụ hoặc rộng lớn với làm một cái có ý chí lực hài tử. Hắn xoa xoa tay, tò mò hỏi Trần Hi tỷ trứng gà như vậy ăn ngon, ngươi sao không ăn đâu? Trần Hi nhíu mày, cao thâm khó đoán, bởi vì cholesterol cao a. Cholesterol là gì? Bạch Tiểu Lang trợn to mắt. Chính là Trần Hi bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy cùng Tiểu Hải Tử thảo luận loại này sinh lý vấn đề, hai ba câu là nói không rõ, vì thế nói, chờ ngươi về sau học sinh vật liền đã hiểu. Nga, Bạch Tiểu Lang không được đến giải đáp có chút mất mát, đó có phải hay không trứng gà không thể ăn nhiều a? Ngươi là Tiểu Hải Tử, hoạt động lượng đại thay thế mau, ăn không có việc gì a? Bạch Tiểu Lang lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chờ tới rồi bạch, thôn trưởng ra, bạch thôn trưởng chính cầm một cái chén lớn uống mì sợi canh, trên bàn còn bày mấy món ăn sáng, nhìn ra được tới hắn trừ bỏ yêm dưa chua, giống nhau cũng chưa động. Đại Ni ni mau tiến vào ăn cơm, chờ lát nữa chúng ta một khối thượng trong huyện. Bạch thôn trưởng vội vàng tiếp đón nàng, bạch thím thấy nàng tới, vội vàng vào nhà đi cho nàng nắm chính xác chuẩn bị tốt rượu vàng trứng gà nước đường. Một bát to rượu vàng canh bên trong đánh ba bốn trứng gà Trắng trẻo mập mạp nhìn liền mê người Bạch tiểu lang đi theo phía sau hít hít cái mũi Chảy nước dãi liền phải theo miệng quải chảy xuống tới Đồng thời ngo ngoe dục dịch còn có trần hy trong túi kim vòng tay Lại là này đáng chết mê người hương khí Hút lưu nga, đáng giận nhân loại Liền động vật ấu tệ đều ăn Hừ, quả nhiên cực kỳ tàn ác Trách không được vô pháp đắc đạo thăng tiên Trần Hi cười tủm tỉm ngồi xuống, hướng Bạch Thím nói lời cảm tạ, Thím, thật là vất vả. Ngươi sáng sớm cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Ngươi chạy nhanh ngồi xuống một khối ăn. Ai ai ai, hảo. Bạch Thím lại đi vào thịnh hai chén nhỏ cơm sáng ra tới, đem nhiều kia một chén đưa cho Bạch Tiểu Lang. Bọn họ ăn chính là cấp Bạch Phú Quỳ nấu mì sợi dư lại mì sợi canh, thon thả canh canh xuông quả thủy, liền trên cùng phu một chút du bọt cùng rau xanh diệp. Một chiếc đua đi xuống căn bản vớt không đến mấy cây mì sợi, lúc này nông dân đều là không ăn cơm sáng, lương. Thực thiếu, hải tử lại nhiều, mọi người đều là chịu đựng đến giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi sáng phía dưới điều, nấu trứng tráng bao, kia không phải trong nhà có người muốn ra xa nhà, chính là tới khách quý, nếu không nhưng ăn không được. Mặc dù đại hà thôn hiện giờ có trại chăn nuôi, trứng gà như cũ là hiếm lạ vật, trại chăn nuôi là các thôn dân tập thể tài sản mỗi một cái trứng gà đều là có thân phận muốn một cái không rơi số rõ ràng cái đầu cầm đi đổi tiền mặc dù là thôn dân muốn ăn cũng muốn lấy tiền đi đổi chỗ dựa không củi đốt ven biển không cá ăn bởi vậy không phải bàn cãi bạch tiểu lang nghe thấy cơm hương bụng liền lộc cộc lộc cộc kêu lúc này mẹ nó một kêu hắn hắn hoàn toàn đã quên trứng trắng bao sự trực tiếp xông lên đi tiếp chén Ăn đến miệng mới xem như hảo cơm Quảng nó mì sợi canh vẫn là trứng tráng bao đâu Trần Hi nhìn hùng hải tử nhanh như chớp đi phía trước Chạy tơi lấy mặt Giờ khóc giờ cười Đành phải chính mình Cùng hắn đoạt Bạch Tiểu Lang chơ mắt nhìn chính mình mì sợi canh Bị phía sau bàn tay to một phen cướp đi Thật muốn dập chân Kết quả chính mình trong lòng ngược liền Nhiều một chén nóng hôi hổi trứng tráng bao Hắn ngửa đầu xem Trần Hi chính cười tủm tỉm nhìn hắn Ngươi ăn cái này Ta ăn mì sợi, ta buổi sáng ăn ngọt cả người không sư lực, vẫn là ăn hàm thuận miệng. Thất thần làm gì? Chạy nhanh ăn nha. Trần Hy chụp một phen xưng sờ bạch tiểu lang. Kỳ thật bạch tiểu lang, là sợ lão mẹ đánh hắn. Nghe vậy cuối cùng phản ứng lại đây, vùi đầu đối với chén liền uống một hớp lớn. Cái này trứng tráng bao dính lên hắn nước miếng, ai cũng đoạt không đi. Bạch thím nhìn không tay, cũng vừa mới mới vừa phản ứng lại đây. Tức khắc khó thở, ngươi cái tiểu tử thúi, liền ngươi thèm thực. Thím, tiểu hài tử muốn ăn nhiều trứng gà mới có thể trường cao sao. Ngươi tin ta, hắn ăn nhiều một chút, đối đầu óc có chỗ lợi, về sau khẳng định có thể khi ta sinh viên. Trần Hi vội vàng an ủi Bạch Thím. Bạch Thím vốn dĩ có hỏa muốn phát, nhưng nghe đến, sinh viên, ba chữ, tựa như nuốt thần đan thần dược giống nhau, cả người buồn bực đều tản ra. Nàng nắm Trần Hi tay. Ngươi nói thật nha, tên tiểu tử thúi này về sau có thể thi đậu đại học. Ai u, hắn muốn thật có thể thi đậu, ta đã có thể thiêu cao thơm. Đại Ni ni, ngươi nói ngươi nha, hẳn là sớm cùng ta nói ngươi buổi sáng không ăn ngọt, ta liền cho ngươi làm chiên trứng. Này hùng hài tử, trường đầu óc cũng không cần một hồi ăn như vậy nhiều trứng gà a. Bạch Phú Quý đem chiếc đũa buông xuống, cười ha hạ hòa giải, Đại Ni ni cho hắn chính là hắn, không có việc gì. Chờ lát nữa chúng ta đi huyện thượng, ta lại thỉnh đại Ni Nhi ăn được. Nhân ra đối chính mình Nhi tử hào, chính mình còn có gì không vui? Dậy sớm không ăn trứng gà, có mấy cái không yêu ăn trứng gà người trẻ tuổi, này rõ ràng là chiếu cố nhà mình Nhi tử đâu? Tây Lương thôn, triệu ngật phong đá. Trở về ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm chọn thùng nước đi nước suối bên cạnh cấp trong nhà đại lưu gánh nước. Triệu Chiêm Sính cùng Châu Thành tóm lại là 450 tuổi người già, loại này việc tốn sức làm lên tổng không bằng người trẻ tuổi hài lòng. Nước suối hoa tử ở chân núi, hắn đem thùng nước bỏ vào đi tiếp thủy, không chạm trong chốc lát, liền nghe thấy có người ở phía sau kêu hắn. "Triệu Ngật Phong." Là một nữ nhân, trong thanh âm lộ ra vài phần bén nhọn. Hắn quay đầu lại. Xem, một mặt trói mắt hồng, là ăn mặc váy đỏ mây trắng. Mây trắng thấy hắn quay đầu, Đắc ý nhướng mày mắt, triệu ngật phong, qua mấy ngày ta đã có thể kết hôn, thiết cưới ngươi thu được đi, nhưng nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ a Triệu ngật phong lông mày cũng chưa nâng một chút, không đi, không đi. Mây trắng xoa khởi eo, ngươi vì sao không đi, ngươi có phải hay không trong lòng không phục. Triệu ngật phong xoay người sang chỗ khác tiếp để nhị xô nước, căn bản, không nghĩ phản ứng nàng, vì sao? bởi vì hắn không nghĩ cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện ha ha ha ngươi khẳng định là không phục mây trắng không biết nhớ tới cái gì đột nhiên cười ha hà ngươi chướng mắt ta có nam nhân nhìn chúng ta ngươi thi đầu đại học làm sao vậy ta vĩnh viễn là ngươi không chiếm được nữ nhân hừ triệu ngật phong ta đây cảm ơn ngươi hắn bình tĩnh nói ta ngươi không giết tri ân hai số nước đã đầy hắn khơi mào gánh nặng chuẩn bị đi, mây trắng khí sát không nghĩ tới hắn mềm cứng không ăn nhưng nàng tự nhận là chính mình hoa dung nguyệt mạo trướng mắt nàng nam nhân đều bị mù đôi mắt vì thế liền đi lên đổ hắn triệu một phong chọn hai sô nước vốn dĩ đi được vững vàng bỗng nhiên bị nàng lấp kín đường đi cũng chỉ là tạm dừng một chút nện bước vòng qua nàng tiếp theo đi phía trước đi nhưng mây trắng sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy rời khỏi, duỗi tay liền đi túm hắn thùng nước nàng gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở trụ gia ăn ngon uống tốt sư lực thấy trứng này một xả thế nhưng đem một xô nước trực tiếp cấp xả phiên xuống dưới thùng nước rớt một đầu một khác đầu cũng lật nghiêng một xô nước liền thẳng tắp hướng tới nàng váy đỏ bát đi lên lập tức cả người liền ướt thấu liền bên trong nội y đều lộ ra tới triệu ngật phong vốn di muốn mắng người nhưng quét nàng liếc mắt một cái nháy mắt rời đi ánh mắt cúi đầu đi nhặt thùng nước Mây trắng, cũng sửng sốt một chút, nàng góc váy còn nhỏ nước tích, sợi tổng hợp mặt liêu, mùa hè hồ ở trên người nhưng không thấy được thoải mái, ngươi triệu ngật phong, ngươi đem ta xem hết, ngươi đối với ta phụ trách, nàng thét to, nàng thanh âm bén nhọn, lại không có một tia hoảng loạn, thậm chí còn che giấu một tia vui sướng, triệu ngật phong chính là nhất lưu danh giáo sinh viên, nếu có thể bàng thượng hắn, về sau chính là sinh viên lão bà không đúng làm không hảo còn có thể. Làm quan thái thái, này xô nước xái quá kịp thời, thật là trời cũng giúp ta à. Phụ trách, Triệu Ngật Phong đem thùng nước nâng dậy tới, cũng không tránh ngại, chào phụng nhìn nàng, không nói đến ngươi này đậu cô vê mầm dáng người có cái gì đẹp. Mây trắng, ngươi mộng tưởng háo huyền không cần làm quá mỹ. Ngươi nói ta đem ngươi xem hết, ngươi là cảm thấy việc này gào đi ra ngoài, người khác đều có thể tin tưởng ngươi lời nói là ta xem hết ngươi, vẫn là ngươi coi trọng ta. Thì đại học trạng nguyên thân Phật, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, sau đó không màng mặt mũi rõ như ban ngày câu dẫn ta ha hả, ngươi là cảm thấy ta sẽ cưới ngươi, vẫn là chu gia sẽ muốn ngươi cái này là lơi ong bướm, còn không có nhập môn liền dám công nhiên câu dẫn ngoài nam dâm phụ. Mây trắng sắc mặt trắng bệch, giống ách pháo giống nhau nhắm lại miệng, nàng rốt cuộc là đắc ý venh váo, Quên mất triệu ngật phong nhưng không giống chú bân như vậy hảo đắn đo. Chú! Bân chính là cái không đầu óc hèn nhát, hống một hống là có thể vào nàng bấy dập. Nhưng triệu ngật phong không giống nhau, hắn sắc bén, độc miệng, càng sẽ không ăn một chút ám khuy. Mây trắng, ngươi ngươi ngươi, nửa ngày, cũng không nghĩ ra được một câu. Triệu ngật phong mắt lạnh quét nàng, mang theo sát khí, lăn. Nàng tức khắc khắp cả người lạnh cả người, bụng mặt biên khóc biên chạy. Ước đấm váy gắt gao dán ở trên người Chật vật giống cái khất cái Triệu ngật phong dẫn Theo thùng trở về nước suối hoa tử Đem mây trắng sờ qua địa phương tỉ mỉ giặt sạch ba bốn biến Lần này bắt đầu một lần nữa múc nước Ghê tởm người Quả nhiên là đi đến nơi nào đều ghê tởm Hắn ánh mắt thâm trầm Mây trắng nhưng không ngừng là nhằm vào hắn Còn nhằm vào Trần Hi. Qua mấy ngày Trần Hi cũng muốn hồi trong thôn đối chướng đi Hắn muốn đuổi tại đây phía trước Đem cái này mây trắng, an trí, hảo mới được. Trần Hi đang cùng Bạch Phú Quý ở phong xuyên huyện huyện. Chính phủ đám người, nàng còn không biết chính mình, kẻ thù, mây trắng đã cùng triệu ngật phong đối tranh tài. Hơn nữa, còn sắp bị triệu ba, hạ độc thủ. Phong xuyên huyện đừng nhìn chỉ là một cái tiểu huyện thành. Chính phủ cơ cấu nhưng một chút đều không thanh nhàn, khai không xong đại hội tiểu hội, xử lý không xong các loại công sự cùng tranh cãi. Nho nhỏ huyện chính phủ từ huyện trưởng đến bảo vệ cửa không đến 100 người, lại mỗi người đều vội xoay quanh. tỷ như, Trần Hy lúc này đang đứng ở cửa sổ tiền xem dưới lầu ngoài cửa đại gia uy cầu. Bạch Phú Quý thấy nàng xem nghiêm túc, liền cho nàng giảng nói, đây là bảo vệ cửa lão vương dưỡng cầu, là một cái lão mẫu cầu. Xem bên kia cái kia quỳ dạp trên mặt đất lớn nhất chính là, bóng cây phía dưới kia 7-8 điều đều là nó sinh Nghe nói huyện chính phủ rất nhiều lần tao tạc táo hỏa, đều là này mấy cái cẩu báo cảnh đâu. Lão Vương Nhưng bảo bối thực. Nha, kia cũng thật lợi hại. Trần Hy, tán thưởng nói, trong cửa khẩu quản gia, chính là bình thường nhất Trung Hoa Điển viên khuyển. Bọn họ phổ biến lớn lên không phải đặc biệt đáng yêu, nhưng nghiệp vụ trình độ nhất lưu, trung thành bảo vệ lại nghe lời. So với mỉm cười thiên sứ buông tay không, phí giam ít loại này sùng vật cầu trần hi càng thích điền viên khuyển điền viên khuyển ở quốc nội không được ưa thích ở nước ngoài lại là giá trên trời hóa ai quả nhiên vẫn là vật lấy hi vi quý a nàng này còn không có cảm thán xong liền thấy bạch phú quý bỗng nhiên đứng lên một khuôn mặt cười thành cúc hoa đi phía trước đi lý thư ký ngươi khai xong sẽ làm trần hi vội vàng xoay người vài bước đuổi kịp bạch phú quý đứng ở hẳn phía sau Dơ lên chức nghiệp giả cười, Lý Thư Ký cùng Bạch Phú Quý, thân thiết, bắt tay, Bạch Thôn Trưởng đợi lâu, vị này chính là Trần Hy Đồng Chí đi. Đi, chúng ta đi văn phòng nói, Lý Thư Ký phía sau còn theo vài cái thân vượt công văn bao nam. Nhân, thấy lãnh đạo có việc, liền hiểu chuyện tứ tán mở ra, nơi này đầu có một người nam nhân lớn lên nhất thu hút, mặt chữ điển tiểu tóc húi cua, màu da đều đều dễ coi, sơ mi trắng hắc quần Giáng người đĩnh bạt, không duyên cớ cho người ta một loại thân cận cảm, Trần Hi tùy tiện nhìn lướt qua liền nhớ ký hắn.